Joshi Daesda nghe vậy, sừng sốt một chút, còn tưởng rằng phía dưới liền sẽ bắt đầu nào đó không thể miêu tả cốt truyện nàng có chút không phản ứng lại đây, theo bản năng lập lại nói, ai không tao hứng. Đúng vậy, thật sự siêu cấp sinh khí. Nghiêu Diệp ỉ ở trên sofa, nhìn đối diện Bí Thư, cùng với Bí Thư phía sau, an mặc một thân huyết sắc hòa phục vóc dáng cao nữ nhân. Đối thượng Nghiêu Diệp ánh mắt, Joshi Daesda mặc danh cảm thấy có điểm sợ hãi, tay nàng chỉ bắt đầu không chê không được mà phát run, bài trừ một nụ cười. Nói, ha ha ha, Nghiêu Quân, là, là ở vui đùa cái gì vậy sao? Nghiêu Diệp không nói chuyện, thẳng lăng lăng mà nhìn rổ xì đạ đã, không, phải nói là, rổ xì đạ s đã phía sau đổ vật. Rổ xì đạ s đã có chút kinh tủng mà dừng lại động tác, nàng cảm giác chính mình đầu vai giống như nhiều thứ gì. Nàng cứng đờ mà chuyển động trong mắt nhìn về phía chính mình bả vai chỗ. Một con phiếm tử khí trắng bệnh bàn tay khâu ở nàng đầu vai, phun sơn móng tay móng tay chậm rãi lâm vào nàng huyết nụ bên trong dô xì đa s đã đầy mặt sợ hãi mà hoạt động tầm mắt theo bàn tay thượng gì, trải qua màu đỏ thâm hòa phục chấn tay áo, nhìn đến chính mình tầm mắt bình tề chỗ hòa phục hoa văn những cái đó hoa văn cực kỳ giống trước kia hội trưởng sở yêu thích hòa phục hình thức a a a dô xì đa s đã thấy được trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào chính mình trắng bệnh nữ nhân trong nháy mắt lâm vào điên cuồng bên trong nàng thét trói thai vừa lăn vừa bỏ trốn ra phòng liền dày cao gót đều chạy mất một con nàng không có chú ý tới Chính mình trên người đã quấn quanh thượng vô luận như thế nào đều xua tan không khai màu đen sương mù, đó là người chết thẳng đến ký chủ tử vong mới có thể mang đi hoán niệm sẽ mang cho người vô tận vận rủi, nếu vận khí không tốt, nói không chừng còn sẽ nên đón một hồi tử vong. Mà kia tử vong, thường thường sẽ tương đối thống khổ. nêu diệp dùng tay nâng má, không thú vị mà nhìn một màn này. Di nạ, lúc trước thuê nàng là bởi vì tương đối hảo chơi sao. Loại này kỳ ba cá tính, là nghĩ ra nói đương hải tinh đi. Mỹ họa tạ gì gì nạ đoán độc mà tầm mắt từ rổ xỉ đạ S đã đảo tẩu phương hướng rời đi, nháy mắt lại khôi phục ngày xưa Mỹ lệ ôn hòa. Ha ha, nếu quân không cần dễ ước ta, là bởi vì nàng trước kia trang còn rất giống, cùng vài cái cấp dưới có quan hệ, cho nên liền nhất thời thả lỏng cảnh giác. Mỹ họa tạ gì gì nạ mặt không đổi sắc mà tiếp tục cấp rổ xỉ đạ S đã lộ tẩy bắt nước bẩn, quyết không thể buông tha bất luận cái gì một cái có khả năng trở thành tình địch gia hỏa đây là mỹ họa tạ gì dị nạ sau khi chết càng thêm bành trướng chiếm hữu dục sở mang đến ác liệt cá tính Nhiều quân tên này chỉ có ta biết thì tốt rồi a đúng không Làn da trắng nón hỏa phục nữ nhân tươi cười điểm mỹ hắn ôm trên sofa pha trợ phu hờ khép hạ chồng con ngươi gần như cuồng nhiệt tình yêu nêu diệp bị ôm có điểm thở không nổi hắn bất đắc dĩ mà hồi ôm lấy thế tử an ủi nói hảo chỉ có ngươi có thể tê ta trừ bỏ ngươi ai đều không để bụng vừa lòng sao Mị hỏa tạ gì gì nạ ái cực kỳ trượng phu như vậy lời ấu hiếm, hắn đỏ mặt nỗ lực đem chính mình cao lớn cái đầu nhét vào trượng phu trong lòng ngực, làm bộ chính mình là một cái thẹn thùng tiểu phụ nhân. Liên tính cái kia rổ xì đạ là cái nữ nhân chân chính thì thế nào, nghiêu quân yêu nhất vẫn là hắn. Hướng yêu quân liền sẽ như vậy hướng ta. Nghiêu Diệp. Nay cùng tối hôm qua cái kia chết cũng không chịu dừng lại cầu đồ vật kém có điểm xa, nghiêu Diệp có điểm tiếp thu không nổi. Hắn đầy mặt không nỡ nhìn thẳng mà thở dài ngươi bình thường một chút muốn thật sự thích trang nữ nhân có bản lĩnh buổi tối cũng chẳng a vừa đến buổi tối liền không làm người niêu diệp gần nhất bị thực tủy biết vị thê tử làm đến oán niệm thâm hậu mỹ họa tạ gì gì nạ đầy mặt thỏa mãn tiếp tục ở niêu diệp cổ luận cọ niêu diệp xoa xoa thê tử mềm mại tóc mai vô lực tránh thoát đành phải mở ra tv xem tin tức trong tin tức vừa lúc ở phát mấy ngày hôm trước tiệm thịt nướng sự cố nghe nói bởi vì mạch điện lao hóa quán ăn nổi lên lửa lớn tuy rằng không người bị thương nhưng đều bị sợ tới mức tinh thần thất thường, trong đó một cái tên là tạ phủ gì xì nhân sĩ càng là cả người đều phát rối loạn tâm thần, không ngừng nói chính mình đã chết, quán ăn có quỷ, cuối cùng bị bác sĩ mạnh mẽ kéo thượng xe cứu thương. Nghiêu Diệp nhìn tin tức, con người hiếp lại. Nguyên Lai thật sự không chết ra có thể hay không là gì nạ châm lại tình xưa đâu. Mỹ hỏa tạ gì gì nạ dừng lại, hắn chấp chớp mắt, nhìn mắt TV, lập tức biểu quyết quyết tâm nói, Nghiêu Quân, ta đây liền đi đem hắn làm rớt bằng không nghiêu quân nhất định lại sẽ miên man suy nghĩ tuy rằng ghen nghiêu quân cũng thực đáng yêu nhưng là không có biện pháp bỏ giường nhật tử rất thống khổ nghiêu diệp đỡ chán thật cũng không phải ý tứ này không cần nhân ra cũng không có làm sự tình gì hai bay vạ gió đã đủ vì khuất con tưởng rằng ái nhân sẽ phát hỏa mỹ hỏa tạ gì di nà nhẹ nhàng thở ra ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn trượng phu lại bắt đầu ngao ngoẹ dục dịch vì nó mà ghen nghiêu quân thật sự là quá đáng yêu nghiêu diệp đối mặt nóng cháy ánh mắt ăn không tiêu Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể tiếp tục ở trong nhà nghẹn chứ, bằng không sớm hay muộn muốn tinh tẫn nhân vong. Chúng ta đi mua điểm quần áo đi. Nhiêu diệp nhìn nhìn ngoài cửa âm trầm sắt trời, tò mò hỏi gì nạ, ngươi có thể bị những người khác nhìn đến sao? Có thể ra cửa sao? Mị họa tạ gì gì nạ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thật mà trả lời người khác nhìn không thấy hắn, nhưng là nếu có yêu cầu, có thể đem người dọa đến hòng mất, sau đó liền có thể thấy được. Ra cửa cũng là có thể, hắn đoan khí tương đối thâm hậu. Không sợ ánh nắng, nhiều lắm còn có điểm không thoải mái. Như vậy a Nghiêu Diệp nhìn chính mình ngoan ngoan thê tử, cười ôm lấy hắn vòng eo. kia, chúng ta đi dạo phố đi, thật lâu không có cùng nhau đi ra ngoài a. Nghiêu Diệp lái xe, chở chính mình biến thành lệ quỷ thê tử đi tới kinh đô trung tâm thương trường, đầy mặt hưng phấn mà ở trang phục khu loạn dạo, mua rất nhiều bộ nam trang. Ở kết hôn, phát hiện thê tử thân phận thật sự về sau, hắn đã từng một lần thực hỏng mất, dù sao cũng là một cái thằng nam. Thâm ái thê tử đột nhiên biến thành nam nhân, này lực đánh vào không phải ai đều có thể nhẹ nhàng tiếp được. Kia đoạn thời gian Nghiêu Diệp rất nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị thê tử nữ trang bộ dáng mê hoặc trở về nhà, lúc sau liền vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà. Khi đó Nghiêu Diệp thật sự sắp bị áp lực sinh hoạt sau khi kết hôn bước lên rồi, hắn thừa nhận thống khổ dường sự, tinh thần thượng cũng bị chịu tra tấn, một bên cảm thấy chính mình còn thâm ái thê tử, một bên cảm thấy chính mình bị lừa gạt, chỉ là thê tử một cái món đồ chơi mà thôi. Tâm thái hoàn toàn hỏng mất. Có đôi khi khổ sở tàn nhẫn, hắn sẽ mắng gì nạ trên người nam tính. Đặc thù, dùng căm ghét ánh mắt cùng ác độc lời nói đi công kích chính mình thâm ái thế tử, tính cách vặn vẹo đến lấy nhìn đến thê tử trên mặt tái nhợt sắc mặt làm vui. Hiện tại, Niêu Diệp đã đã thấy ra, chỉ cần yêu nhau liền hảo, nam nữ chi biệt cũng không có cỡ nào quan trọng, cho dù thê tử là cái nam nhân cũng có thể đủ tiếp thu, thậm chí cảm thấy nếu lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi thê tử là nam trang trang điểm. Hắn nói không chừng cũng sẽ nhất kiến trung tình. Bởi vì hắn ái chưa bao giờ là một khối mỹ diễm tối ra, mà là thê tử linh hồn. Nhưng đã trải qua trượng phu phản kháng cùng nhục mạ kia đoạn thời kỳ mỹ họa tạ gì gì nạ cũng không có thể đi ra, hắn cảm thấy chính mình trượng phu chỉ ái nữ tính chính mình, liền cam chịu chính mình thân phận, chẳng sợ sau khi thành niên có thể giải trừ nữ trang, cũng không có thay đổi một chút ít. Hắn trước sau không có mặc nam trang, thành hôn 2 năm, Niêu Diệp chưa thấy qua một lần thê tử nam trang bộ dáng hắn thật sự rất tò mò cũng thật sự thực cái náy nêu diệp biết khi đó hắn nhất định cho thê tử rất lớn đả kích cùng bóng ma thế cho nên ở sinh hoạt hàng ngày chung rõ ràng đã nảy nở hắn vẫn là duy trì nữ trang bộ dáng tuy rằng di nạ diện mạo sống mái mặc biện giả khởi nữ trang tới cũng không có vẻ không khỏe nhưng là kia trung quy đều không phải là nhất thích hợp bộ dáng của hắn nêu diệp nghĩ đến đây biểu tình có chút thương cảm hắn liếc mắt bên cạnh người an tính thế tử nhu hòa mặt mày cũng may bây giờ còn có cơ hội đền bù trước kia sai lầm, cẩn thận chọn lựa vài bộ tây trang cùng mặt khác gần nhất lưu hành tân kiểu dáng, niêu diệp thực mau liền đi ra thương trường, mỹ hỏa tạ gì gì nạ an tĩnh mà đi theo trưởng phu phía sau, ánh mắt ở nữ trang khu bồi hồi, bất quá hắn thấy trưởng phu không có quá khứ tính toán, cũng liền không nói chuyện, dù sao đã chết, quần áo kỳ thật cũng không như vậy quan trọng, mỹ hỏa tạ gì gì nạ là như vậy tưởng, nhưng là ở nhìn đến mặt khác nữ nhân hoa hoẹ lộng lẫy mà từ trưởng phu trước người đi qua vứt cái mị nhãn thời điểm nó vẫn là bạo phát nghiêu quân nữ nhân kia nàng mị họa tạ dị dị nạ đen nhánh con ngươi tràn đầy sắc khí niêu diệp vừa rồi căn bản không chú ý tới chung quanh sự tình biết được thê tử báo nổi nguyên nhân sau chỉ có thể dở khóc dở cười đỗ lại ở muốn đi trả thù động tác hống hơn nửa ngày mới đem người hướng hảo thê tử cảm xúc vững vàng sau niêu diệp mới lấy ra ô tô trên ghế sau quần áo vẻ mặt chờ mong mà nhìn thê tử dị nạ thử một lần này đó quần áo đi mỹ hỏa tạ gì gì nạ ngơ ngẩn mà nhìn này đó nam trang khó hiểu nói chính là này đó là nam nhân mới xuyên a nghiêu diệp ôm lấy thế tử ôn nhu nói ngươi còn không phải là nam nhân sao mỹ hỏa tạ gì dị nạ cảm thụ được trượng phu ấm áp ôm ấp biểu tình đảm đạm nghiêu quân chẳng lẽ là ghét bỏ ta xuyên nữ trang sao mỹ hỏa tạ gì gì nạ lã trả chứ khóc hắn hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn trượng phu vẻ mặt đưa đám nghiêu quân nhất định là ở ghét bỏ hắn xuyên nữ trang khó coi phải bị vừa rồi nữ nhân kia câu đi rồi sao quả nhiên hay là nên đương trường giết chết phóng rất nói liền sẽ tới câu dẫn nghiêu quân niêu diệp bất đắc dĩ giải thích thật lâu cũng chưa nói phục thê tử nghe niêu diệp không thể nhịn được nữa một phen phủng trụ thê tử mặt nghiêm túc nói ta yêu ngươi vô luận ngươi là nam hay nữ ta đều ái ngươi không cần cảm thấy này đó nữ nhân rất mỹ lệ sẽ câu dẫn đi ta ta hiện tại đã không có hứng thú chỉ có ngươi ta chỉ biết thấy ngươi niêu diệp cùng mỉ hỏa tạ gì gì nạ đối diện trong ánh mắt tình yêu cùng ôn nhu không có một tia che lấp ta vẫn luôn thực gầy náy lúc trước đối với ngươi nói những lời này đó kỳ thật không có ta thực thích thân thể của ngươi cho dù là nam nhân thân thể cũng thực mỹ mỗi lần nhìn đến đều sẽ không rời mắt được lời này nhưng thật ra thật sự niêu diệp vẫn luôn cảm thấy thê tử giá người thực hảo ngày thường chú trọng rèn luyện gì nạ có tám khối cơ bụng cơ bắp khẩn thật mà không khoa trương là hoàn mỹ nhất trạng thái Nghiêu Quân, cảm thụ được trượng phu chân thành ca ngợi, mỹ họa tạ gì gì nà ngốc lăng mà nhìn trượng phu, có chút mở mịt vô thố. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn chỉ ái nữ nhân trượng phu sẽ nói ra như vậy ca ngợi chi tử. mỹ hòa tạ gì gì nà bất an cảm vẫn luôn thực trọng, bởi vì hắn biết chính mình tình yêu đến từ chính một hồi lừa gạt. Mà như vậy tình yêu thực dễ dàng sụp đổ, bởi vì hắn đều không phải là chính xác giới tính. Giả thành nữ trang cũng không cái gọi là, dù sao đã giả trang đã lâu như vậy trở thành hiền huệ thê tử cũng thực hảo, bởi vì sẽ cùng thâm ái nghiêu quân vĩnh viên ở bên nhau. Mỹ hỏa tạ gì gì nà, ý tưởng vẫn luôn đều rất đơn giản, đó chính là vĩnh viễn cùng nghiêu quân ở bên nhau, vô luận sử dụng loại nào thủ đoạn. Đối nữ trang cũng không ác cảm hắn, cho dù muốn giả trang đời trước cũng không cái gọi là. Nhưng là hiện tại hắn ái nhân lại nói, hắn toàn bộ đều bị thâm ái, vô luận là nam hay nữ, đều sẽ bị tiếp thu. Mỹ hỏa tạ gì gì nạ phục hồi tinh thần lại, nhìn trợ phu ôn nhu mà nở nụ cười nó khẽ vuốt nghiêu diệp gương mặt trong mắt tình yêu thâm trầm chỉ cảm thấy lạnh băng ngực nhiều một phen hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cơ hồ muốn đem nó linh hồn bị bỏng hầu như không còn này mãnh liệt tình yêu làm nó cả người phát run trên mặt cũng nhiều mạt đỏ ửng. nghiêu quân hảo ôn nhu ta hảo hái ngươi có thể nghe được nghiêu quân như vậy thông báo ta thật sự hảo hạnh phúc mị họa tạ gì gì nạ không thể nhẫn mại được nữa linh hồn chỗ sâu trong thiêu đốt tình yêu cùng gắt gao ôm trên người trượng phu hận không thể đem ái nhân toàn bộ xoa tiến trong thân thể Xe chấn động rừng, không người trên đường phố hạ mau mau mưa phùn, cả tòa kinh đô bao phủ ở một tầng mông lung lửa kính, đẹp không sao tả xiết. Nghiêu quân! Hảo hạnh phúc! Hảo hạnh phúc hảo hạnh phúc! Ta thật sự, không phải đang nằm mơ sao. Mị hỏa tạ gì gì nạ đầy mặt hạnh phúc mà ôm thâm ái trợ phu, hận không thể đem giờ khắc này tạm rừng, vĩnh viễn không chia lịa. Eo rất đau Nghiêu Diệp, như vậy đau, làm mộng mới là lạ. Nghiêu Diệp gian nan động động mau tan thành từng mảnh cánh tay, giơ tay bóp lấy trên người thê tử gương mặt người ra hỏa này chờ đến về nhà không thể sao ở trên xe còn như vậy đại lực ý sẽ chết người nô nghiêu quân thực xin lỗi mị hỏa tạ gì gì nạ ngây nô cười ôm sát trượng phu Tùy ý trượng phu đùa nghịch chính mình gương mặt vũ thế càng thêm lớn bên trong xe nùng tình yêu ngữ đều bị bao phủ ở một mảnh tiếng mưa rơi bên trong thật lâu sau lúc sau xe rốt cuộc phát động một đường vững vàng mà xử hướng kinh đô vùng ngoại ô đại trạch Ngẫu nhiên có qua đường chiếc xe, tài xế trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn đến, trên ghế điều khiển, không có người. Tài xế sợ tới mức một chân chân ga ra tốc trốn đi, từ đây con đường này thượng lưu truyền nổi lên một cái đêm mưa quỷ xe quái đàm chuyện xưa. Về nhà sau, Nghiêu Diệp bị di nạ ôm trở về phòng ngủ, hắn ngủ thật sự chấm rất thơm, ngay cả thê tử lại ở trên người hắn sờ loạn cũng không có giận khởi phản kháng, mà là làm lũng nhăn lại mi. Nghiêu Quân! Hào đang Yêu! một thân bên người tây trang tuấn mỹ nam nhân cười hôn môi trượng phu gương mặt môi hồng răng trắng bộ dáng cực kỳ giống ảnh chụp cũ quý tộc thiếu gia nghiêu quân cứ như vậy vĩnh viễn ở bên nhau đi nghiêu diệp buồn ngủ trong mông lung nghe thấy được câu này ôn nhu thì thầm chậm rãi gợi lên ngôi ân vĩnh viễn ở bên nhau vĩnh viễn hạnh phúc mà ở bên nhau đi thế giới hiện thực Phu tăng kinh đô vùng ngoại ô ngầm căn cứ nội một hàng sáu người từ trong hư không rơi xuống ra tới đầy người chật vật tinh thần hoảng hốt sớm đã chuẩn bị tốt nhân viên y tế vội vàng nảy lên tiến hành khẩn cấp trị liệu đồng thời xem xét thanh tỉnh trình độ muốn được đến có quan hệ quỷ vực tin tức nhưng thực đáng tiếc sáu cá nhân tất cả đều tinh thần thất thường không chiếm được một chút hữu hiệu tin tức căn cứ người phụ trách đầy mặt suy sụp tinh thần vô lực mà ngã vào trên ghế hiện tại phù tăng tình huống đã rất nghiêm trọng thương vong vô số hoàn toàn rửa quốc tế cứu trợ mới có thể miễn cưỡng độ nhật nếu cái này bao trùm toàn bộ kinh đô quỷ vực không trừ bỏ chờ đến quỷ vực hoàn toàn bùng nổ Toàn bộ kinh đô đều sẽ trở thành nhân gian địa ngục, đến lúc đó liền thật sự xong rồi. Người phụ trách nhắm mắt lại, đã nổi lên tự sát tạ tội tâm tư. Hiện tại căn bản lấy cái này quỷ vực không có biện pháp, đi vào nhiều ít điên nhiều ít, đã, vô dụng. Đóng cửa. Tiến sĩ. Quỷ vực đóng cửa. Bắt đầu đóng cửa. Liên ở người phụ trách vạn niệm câu hôi thời điểm, bên người vang lên cấp dưới hưng phấn thanh âm. Hán vội vàng ngừng đầu. Khiếm sợ phát hiện trên màn hình lớn biểu hiện giá trị số bắt đầu kịch liệt giảm xuống, quỷ vực từ trường cũng nhanh chóng về tới bình quân giá trị. Quỷ vực, đóng cửa. Người phụ trách ngơ ngác mà nhìn một màn này, dây tiếp theo, mừng như điên mà nhảy dựng lên. Toàn bộ ngầm căn cứ đều vang lên đinh thai nhức óc tiếng hoan hô. Thành công. Chúng ta thành công. Ha ha ha. Thật tốt quá. Không cần đã chết. Chúng ta không cần đã chết. Á a a tất cả mọi người lâm vào sống sót sau tai nạn vui sướng bên trong không người chú ý tới một mặt ánh sáng chậm rãi phiêu tán ra phủ tang phạm vi tịch diệt nơi nơi đều là ngươi nhân loại mắt thường vô pháp quan sát đến thần minh quan sát đến trải rộng chỉnh viên tinh cầu quỷ vực mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ngươi là cô ý làm ta đi tìm ngươi sao một tia đen nhánh sợi tơ quấn quanh thượng thần minh ma thân mật mà cọ cọ thần minh sửng sốt theo sau liền phát hiện này sợi tơ bất đồng Tuy rằng hắn chính mình trên người nơi nơi cuốn quanh nhân gian ác niệm tạo thành sợi tơ, nhưng này sợi tơ hiển nhiên phá lệ đặc thủ. Có tịch diệt hơi thở. Thần minh bật cười, cuối cùng minh bạch tịch diệt ý tứ. Cho nên, quả nhiên là cố ý A. Sợi tơ nghe vậy, cứng đờ, dần dần biến thành quang điểm, phiêu tán đi xa hơn địa phương. Thần minh theo quang điểm tan đi phương hướng đi đến. Tuy rằng biết ra hỏa này ở cố ý tìm sự tình, nhưng là, nói tốt vĩnh viên ở bên nhau, xác thật không có biện pháp bỏ xuống A trước 118,1 kỳ quái hàng xóm, quái đàm thứ 8 tắc kỳ quái hàng xóm, hắn dọn vào Tân gia, một đống xa hoa trung cư, hắn tương đương vừa lòng nơi này, trừ bỏ hàng xóm có chút cổ quái ở ngoài, không có gì khuyết điểm. Hàng xóm ra vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng, sau lại còn truyền ra kỳ quái hương vị, cực kỳ giống thứ gì hư thối khí vị. Hắn có điểm tò mò, liền đi gõ vang lên cửa phòng. Một cái ngồi xe lăn thiếu niên mở cửa hồi phục nói là trong nhà tủ lạnh hỏng, rồi rất nhiều thịt đều hư thối chính là hắn nhìn thiếu niên phía sau trống vắng tủ lạnh cảm giác rất kỳ quái thiếu niên không nghĩ hồi phục quá nhiều đồ vật hắn chỉ có thể trở về nhà cách thiên liền phát hiện hàng xóm ra cửa sổ sắt đất trước có một cái tóc dài nữ nhân đang nhìn chính mình rất nhiều lần đi làm tan tầm đều có thể nhìn đến nữ nhân mở to tràn đầy tơ máu đôi mắt cầu cứu nhìn hắn hắn hoài nghi là cái kia thiếu niên đều không phải là cái này phòng ở nguyên chủ nhân những cái đó hư thối hương vị có lẽ là thi thể vì thế lập tức báo cảnh cảnh sát thực mau tới Nói cho hắn, trong phòng sát thật có thi thể. Hắn nghe vậy trường hưu một hơi, nghĩ mà sợ không thôi. Cảnh sát tiếp theo nói cho hắn, thi thể có hai cụ. kia ai là hung thủ đâu? Cảnh sát lắc đầu, nói không có hung thủ, tất cả đều là tự sát. Một đôi đã chết vài thiên cô nhi quả phụ. Hắn nghĩ nghĩ, nhớ tới cái kia ngồi xe lăn thiếu niên, nói, là dưỡng mô đi, ta trước kia nghe nói. Cảnh sát phiên phiên tư liệu, quả nhiên là như thế này, cái kia ở cửa sổ sát đất trước thắt cổ tự sát tóc dài nữ nhân là thiếu niên dưỡng mẫu. Vì thế thực mau kết án, một đôi không nơi nương tựa dưỡng mẫu cùng con riêng, tuyệt vọng tự sát. Hắn khen ngợi cảnh sát hiệu suất cao, làm xong ghi chép liền về nhà. Về nhà sau, ngồi ở chính mình dùng thói quen trên xe lăn, hắn đầy mặt tiếc hận mà thở dài, thật do người, đã chết còn có thể tại cửa sổ hướng người cười đâu. Sớm biết rằng liền đem bức màn khép lại. Hô. Bóng đêm thâm, mới vừa tan tầm niêu diệp một mình đi ở không người đầu đường, gió lạnh thổi qua làm hắn có chút sợ lánh mà gom lại cổ áo. Gần nhất, Niêu Diệp tổng cảm thấy bên người có một đôi nhìn trộm hai mắt của mình, mỗi ngày đều theo sau lưng mình, làm hắn ngăn không được mà phía sau lưng lạnh cả người, vốn là nhát gan sợ phiền phức tính cách trở nên lúc kinh lúc giống rất nhiều. Cặp mắt kia, không hề nghi ngờ hẳn là thuộc về một cái biến thái theo dõi cuồng. Niêu Diệp thực xác định, bởi vì có một lần, hắn cố lấy lá gan hướng phía sau xem thời điểm, thấy được kia đạo có nam tính cơ bắp đường con màu đen thân ảnh Phát hiện theo dõi cuồng chân thật giới tính liêu Diệp thật sự muốn điên rồi. Hắn không biết chính mình một đại nam nhân có cái gì hảo theo dõi, chẳng lẽ chính mình liền như vậy thảo đồng tính luyến ái thích sao. Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không đối lặng yên không một tiếng động theo sau lưng mình theo dõi cuồng thờ ơ, liêu Diệp cũng là. Hắn nhanh hơn bước chân, muốn nhanh lên trở lại chung cư đi. Tuy rằng kia tòa chung cư lại tiểu lại phá, nhưng ít ra là cái an toàn chỗ tránh nạn, so với hắn vẫn luôn đứng ở này không người đường phố khá hơn nhiều. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền cảm thấy phía sau lạnh cam cam. Nhất định là cái kia theo dõi cuồng lại ở sau người theo dõi. Nghĩ đến đây, Niêu Diệp nhăn chặt mày, bất an mà kéo kéo chính mình cà vạt, biểu tình có chút yếu ớt sợ hãi. Hắn hiện tại có điểm sợ hãi cái kia đáng chết theo dõi cuồng được một tức lại muốn tiến một thước, chạy đến trong nhà hắn đi. Bất quá trung cư này an bảo hệ thống làm cũng không tệ lắm, ra vào đều yêu cầu soát tạp, Niêu Diệp cảm thấy kia theo dõi cuồng đại khái cũng không như vậy đại bản lĩnh tiến vào. Nhiêu Diệp như vậy an ủi chính mình, bước nhanh đi vào trung cư lâu. Mỗi lần tiến trung cư, kia cổ hàn ý liền biến mất. Nhiêu Diệp suy đoán nhất định là bởi vì tiền kia vào không được nơi này. Như vậy cũng hảo, kia biến thái ra hỏa tưởng theo dõi liền theo dõi đi thôi. Dù sao cũng vào không được, trừ bỏ làm nhân tâm phiền bên ngoài đảo cũng không thương phong nhã. Tiến vào trung cư sau, Nhiêu Diệp đứng ở thang máy trước chờ thang máy. Hắn bên người có một cái cùng hắn giống nhau chờ thang máy thiếu niên, một cái ngồi ở trên xe lăn thiếu niên kinh hồn chưa định niêu diệp có chút nhút nhát mà nhìn thoáng qua cái này ngồi xe lăn thiếu niên dùng khỏe mắt dư quang quan sát hắn đây là một cái diện mạo tinh xảo tái nhuận con lai màu đen nửa cuốn phát phô tán ở trên trán màu lục đậm con ngươi nhìn chăm chú vào cửa thang máy có vẻ có chút âm trầm niêu diệp mới chuyển đến mấy ngày còn không có nhận toàn khách thuê mặt phỏng đoán này hẳn là cũng là mỗ một tầng khách thuê hắn ngồi xe lăn bộ dáng có vẻ có chút đáng thương niêu diệp mí môi mặc danh có chút để ý thiếu niên này tưởng đến gần vài câu lại sợ bị trở thành là cười nhạo do dự do dự hơn nửa ngày Lên keng cửa thang máy mở ra niêu diệp đi theo thiếu niên cùng nhau vào thang máy thang máy niêu diệp vẫn là không dám ra tiếng tiếp tục bảo trì trầm mặc thân là một cái chỉ biết thành thật công tác xã xúc đến gần nói chuyện phiếm đều không phải là hắn am hiểu sự tình hắn ảm đạm mà gục đầu xuống chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phun tảo chính mình yếu đuối khiếp đảm ngươi hảo ta kêu ạ lạn. ngoài dự đoán chính là thiếu niên đầu tiên mở miệng đánh vỡ thang máy trầm mặc niêu diệp nghe được thiếu niên nói sửng sốt một chút đối thượng thiếu niên ngọc lục bảo thâm thúy con ngươi ân ta ta kêu niêu diệp gần nhất tân chuyển đến khách thuê về sau thỉnh nhiều chỉ giáo a ha ha ha niêu diệp có chút không thể hiểu được mà ngượng ngùng cảm hắn tránh đi thiếu niên đôi mắt không dám nhìn thẳng tuy rằng niêu diệp ở a quốc sinh hoạt có mấy năm nhưng vẫn là không có biện pháp thích đứng nơi này nói chuyện thích nhìn thẳng người đôi mắt thói quen a là nghiêng đầu nhìn tránh đi ánh mắt Nhiêu diệp ánh mắt biến thâm một ít không thích ăn sao ta sẽ ạ lan nhẹ giọng trả lời người thiếu niên thanh triệt thanh tuyến phá lệ êm hai sẽ cái gì thỉnh nhiêu chỉ giáo sao ách Nhiêu diệp không biết nên trở về cái gì đành phải cười cười lại trầm mặc xuống dưới vì tránh cho xấu hổ hắn bắt đầu nhìn chằm chằm thang máy giao diện xem chuẩn bị chờ tới rồi lẩu bốn liền đi ra ngoài hắn có điểm xác khủng mau chịu không nổi này xấu hổ không khí Tuy rằng đối cái này đẹp hôn huyết thiếu niên có điểm hảo cảm, nhưng chúng quy không thắng nổi xa khủng mang đến bài xích cảm. Thang máy, dáng người cao gầy thanh niên tóc đen an tĩnh mà nhìn thang máy giao diện thượng con số, chút nào không chú ý tới, hắn dựa vào thang máy trên vách tường, chỉ chiếu ra hắn một người thân ảnh. A lản ở thanh niên phía sau, thẳng lăng lăng mà nhìn thanh niên, sắc mặt trắng bệnh đến giống như người chết. Lên khen, 4 tầng tới rồi, Nhiêu Diệp đi ra thang máy, không nghĩ tới ạ lản cũng đi theo xuống dưới mở ra hắn cách vách cửa phòng nguyên lai like, ạ lạn là hắn hàng xóm niêu diệp kinh ngạc mà đứng ở nhà mình trước cửa phòng ạ lạn đẩy xe lăn đang muốn đi vào thấy thế liền quay đầu lại nhìn niêu diệp liếc mắt một cái hắn gợi lên khoe miệng tươi cười giống cái thiên sứ giống nhau thuần túy không tỷ vết ta về trước ra gặp lại sau a tốt, gặp lại sau niêu diệp bị thiếu niên mỹ mạo lóe hạ đôi mắt lấy hết can đảm dơ lên gương mặt tươi cười hiền lành mà vây vây tay lạch cạch cửa phòng đóng cửa thanh niên tóc đen mỉm cười mặt bị ngăn cách ở ngoài cửa ngồi xe lăn thiếu niên dừng động tác hắn chậm rãi vươn tay bưng kín tái nhợt gương mặt thon gầy xương bướm nhẹ nhàng kích thích tựa hồ đang khóc lại như là ở áp lực trong lòng hưng phấn a hào đang yêu thiếu niên xuyên thấu qua khe hở ngón tay lộ ra ánh mắt sáng ngời đến làm cho người ta sợ hãi hắn khỏe miệng càng xả càng lớn lộ ra một mặt phi người bệnh trạng tươi cười ta là của ta hì hì hì Thiếu niên tố chất thần kinh mà nở nụ cười, thân thể như là thật lâu không có bôi chân quá người máy giống nhau một tạp một tạp mà đứng lên. Nhìn qua có chút quỷ dị khủng bố. Nó dán ở cùng nghiêu diệp trung cư xài chung trên vách tường, màu lục đậm trong mắt run rẩy tươi cười sẵn lạ. Nhìn qua giống như bị dọa tới rồi, nhưng là, đừng sợ Nga ta sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Hi hi hi. Thiếu niên phía sau cách đó không xa trong phòng khách, một khối cùng thiếu niên đồng dạng gương mặt cổ không bình thường vặn vẹo thi thể đang ở chậm rãi hư thối. Sẽ không tịch mịch. Chúng ta, đều sẽ không tịch mịch. Hi hi hi. Phòng khách đối diện trong phòng, một khối treo cổ ở trên trần nhà nữ nhân thi thể tắt trận trắng mắt, liên tục chính mình thống khổ tử vong, ngày qua ngày, vĩnh không ngừng nghỉ. Trở lại phòng sau, niêu Diệp bắt đầu rửa mặt, hắn không chút để ý mà xoát nha nghĩ cái tiếc kêu ạ lản hàng xóm. Thật đúng là xảo, cư nhiên liền ở tại cách vách mấy ngày hôm trước chuyển đến thời điểm hoàn toàn chưa thấy qua cái kia cửa phòng mở ra. bất quá thật sự thực đáng tiếc a như vậy xinh đẹp hải tử cư nhiên thân có tàn tật. phúc phun rất trong miệng nước xúc miệng. nghiêu diệp sờ sờ chính mình có chút đỏ lên gương mặt lẩm bẩm nói lớn lên sắc thật khá xinh đẹp. về sau hơi chút chiếu cố một chút đi. rốt cuộc như vậy sinh hoạt không dễ dàng. không biết vì cái gì nghiêu diệp đối ạ lản có chút kỳ dị hảo cảm nhìn liền tưởng tiếp cận hắn. bất quá Niêu diệp không chế được chính mình. Hắn cảm thấy chính mình dù sao cũng là cái người trưởng thành rồi, còn không đến mức đối một cái 17, 18 tuổi hài tử động tâm. Kia hẳn là chỉ là đối một cái tàn tật thiếu niên đồng tình thôi, quá mức thân cận nói không chừng sẽ bị trở thành cười nhạo châm trọng, vẫn là bảo trì khoảng cách, có thể hỗ trợ nói liền liền rút, như vậy ở trung phương thức tương đối hảo. Niêu Diệp xuất thần mà thầm nghĩ. Lộc cục. Liên ở Niêu Diệp nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật khi, phòng bếp trong ao phát ra quái thanh. Hắn phục hồi tinh thần lại, đi đến trong phòng bếp. Phát hiện hồ nước ra thủy khẩu chỗ có chút khác thường. Hắn để sát vào nhìn nhìn, hôm nay vẫn luôn vô dụng phong bếp, rửa tay cũng là ở toilet tẩy, dẫn tới hiện tại mới phát hiện ra thủy khẩu chỗ nút lọ không thấy. Cái kia nút lọ là dùng để đổ ra thủy khẩu làm nó có thể xúc thủy rửa chén đũa, hiện tại lại không thấy bóng dáng, trong ao khô giáo đến quả thực không giống cái hồ nước. Gì? nêu diệp nghi hoặc mà nhữ như mày, tự hỏi cái kia nút lọ chạy đi nơi đâu, có thể hay không bị hắn trong lúc vô tình phóng tới nơi nào? Lộc cổng, lộc cổng. Ra thủy khẩu chỗ sâu trong là liếc mắt một cái vọng không đến đế hám, từ giữa truyền ra chút cùng loại thủy quản khô cạn thanh âm. ở Nghiêu Diệp nhìn không tới địa phương, một con màu lục đậm trong mắt ở ống dẫn chỗ sâu trong chuyển động, nó gắt gao nhìn chằm chằm ống dẫn ngoại thanh niên, màu lục đậm đồng tử tràn đầy mê luyến mà tham lam sát thái. Nghiêu Diệp nghe được những cái đó kỳ quái thanh âm, trong lòng mạc danh căng thẳng, lại bắt đầu xuất hiện phía trước cái loại này sau lưng lạnh cả người cảm giác. Chính là, không nên a. Cái kia theo dõi cùng sao có thể tiến tới? Niêu Diệp nhìn cái kia ra thủy khẩu, nuốt nuốt nước miếng. Ma xui quỷ khiến, Niêu Diệp chậm rãi đem đôi mắt gần sát quản khẩu chỗ, trắng non khuôn mặt ly hồ nước ra thủy khẩu càng ngày càng gần. Tắc. Một con trắng bệnh bàn tay xoa hắn sơn mặt. Từ ra thủy trong miệng, vươn bàn tay, đầu ngón tay chính ôn nhu mà cọ sát hắn chân trượt ra thịt. A a a. Niêu Diệp thét chói thai ra tiếng, chỉ cảm thấy gương mặt chỗ lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn lùi lại vài bước. Lão đảo ngã xuống trên sàn nhà biểu tình hoảng hốt mà hoảng sợ người có người giấu ở nhà hắn thủy quản nghiêu diệp dồn dập mà thở hồn hển hắn cả người run rẩy đứng lên phát hiện trong ao đã khôi phục bình thường hắn không biết vừa rồi hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng không dám gần chút nữa cái kia hồ nước nhanh chóng chạy về trong phòng ngủ che chăn run bần bật không không có khả năng đi sao có thể có người có thể giấu ở thủy còn đâu nhất định là ảo giác là ảo giác Đại khái là gần nhất bị cái kia theo dõi cuồng dọa tới rồi, cho nên tinh thần hoảng hốt sinh ra ảo giác. Niêu diệp run rẩy cắn chính mình trắng non ngón tay đốt ngón tay, mồ hôi lạnh ra một thân. Hắn an ủi chính mình đừng nghĩ nhiều, ngày mai còn muốn tiếp tục tăng ca, sợ hãi thân thể còn phải đi bệnh viện chữa bệnh, hắn căn bản không đủ sức. Hô! Hô! Niêu diệp xúc ở trong tràn, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Ảo giác, không sai, đều là ảo giác. Nhiêu diệp xoa xoa chính mình có rút đau đớn huyện thái dương nhìn chính mình bị cắn vết thương trồng chất ngón tay hãy còn an ủi chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thực nhát gan Nhiêu diệp đều có một bộ an ủi chính mình phương pháp như vậy tự mình an ủi thực hiệu quả hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới phân tích ra bản thân vừa rồi xác thật là xuất hiện ảo giác Tiêu chi tay căn bản không có khả năng nhét vào như vậy tiểu nhân thủy quản cho nên vừa rồi hết thảy nhất định là ảo giác nghĩ đến đây Nhiêu diệp thở ra một ngụm trọc khí rốt cuộc gan tâm nhắm mắt lại Lai ảo giác ca, vậy không sao cả, sớm một chút nghỉ ngơi có lẽ có thể hoãn nhẹ loại này tinh thần bệnh trạng, nếu còn không được, liền đi bệnh viện khai điểm giờ tới. Nghiêu diệp tăng ca thêm đến đêm khuya, hiện tại đã rất mệt, ở cảm xúc bình phục lúc sau thực mau liền buồn ngủ dâng lên, dần dần ngủ. Kéo kẹt kéo kẹt. Ở nghiêu diệp ngủ về sau, một chi trắng bệnh bàn tay từ đáy giường dò ra, ở trên đệm để lại một đạo khắc sâu nếp gấp ngân. Ngủ đi hảo ngoan ta sẽ bồi ngươi cho nên, không cần sợ hãi. Trắng bệnh bàn tay khẽ vuốt Nghiêu diệp gương mặt, sắc mặt trắng bệnh quỷ ảnh tránh ở giường đệm thượng bóng ma, lộ ra một mặt tự nhận là ngọt nào, kỳ thật dữ tợn đáng sợ mỉm cười. Chương 1118.2 kỳ quái hàng xóm. Sáng sớm, Nghiêu diệp tỉnh rất sớm. Hắn ngủ đến không tốt lắm, làm cả đêm ác ngộng, tuy rằng một giấc ngủ dậy nhớ không rõ là cái gì mộng, nhưng tổng cảm thấy thập phần áp lực. Anh da Nghiêu diệp ngồi ở mép giường, xoa xoa chính mình cứng đờ sau cổ. cư nhiên bị sái cổ Nhiêu Diệp tự nhận xui xẻo mà thở dài. Gần nhất, thật sự hảo xui xẻo A, lại là theo dõi cùng, lại là hảo giác. Công tác thượng cũng thực không hài lòng, mới tới đơn vị liên quan luôn là tìm chính mình phiền thoái, một đống lớn văn kiện đều ném cho hắn xử lý, làm hại hắn tối hôm qua 12 giờ mới tan tầm. Nhiêu Diệp như mày, có chút bực bội. Thân là một cái ngày thường an phận thủ thường đi làm tộc, loại này cảm xúc là chuyện thường, có đôi khi thậm chí sẽ làm Nhiêu Diệp cảm thấy còn như vậy đi xuống liền sẽ điên mất rồi bất quá vì sinh tồn không có biện pháp ngay cả như vậy không xong nhật tử cũng muốn làm từng bước mà quá đi xuống niêu diệp đơn giản rửa mặt qua đi liền từ tủ lạnh cầm bình sữa bỏ hơi chút nhiệt nhiệt đinh bánh mì cơ bánh mì cũng nhiệt hảo niêu diệp cầm lấy bánh mì tầm mắt chạy xuống tới rồi bánh mì cơ cách đó không xa hồ nước cái kia tối hôm qua sinh ra quá ảo giác địa phương niêu diệp cương một chút vẫn là tránh đi cái kia hồ nước tuy rằng là ảo giác nhưng là ảo giác cũng thực do người vạn nhất lại đến một lần cái loại này hảo giác liền không hảo niêu diệp tự giác chính mình còn không có làm tốt một lần nữa đối mặt chuẩn bị âm thầm hạ quyết tâm hôm nay liền đi bệnh viện lấy dược nói không chừng ăn dược liền sẽ hảo thực mau giải quyết rất bữa sáng niêu diệp nhìn thời gian đã mau tám giờ 9 giờ đi làm còn muốn đuổi tàu điện ngầm lại không xuất phát sẽ đến trễ trước khi đi, điêu diệp đứng ở huyền quan trước gương sửa sang lại nơ xô xô xoạt xoạt trắng non ngón tay thon dài xuyên qua ám sắc một mạc cả vạn Thập phần linh hoạt mà ở cổ áo hạ đánh một cái kết, buộc chặt, khép lại. Niêu diệp vừa lòng mà ngẩng đầu, đối với trong gương chính mình cười một chút. Trong gương thanh niên tóc đen môi hồng răng trắng, trung châu huyết thống đặc có gen khiến cho hắn khuôn mặt non nớt trắng nón, bất đồng với A quốc thâm thủy nhưng thực dễ dàng hiện lào ngũ quan, thanh niên ngũ quan thanh nhã tinh xảo, cho dù đã 23 tuổi cũng giống cái mới ra vườn trường hài tử, sạch sẽ mà xinh đẹp. Sạch sẽ đến không có một tia nếp vốn tây trang thực bên người mà bám vào thanh niên tóc đen mảnh khảnh eo tuyến thượng, sống lưng đường con tự tế bạch chỗ cổ kéo dài ra một đạo động lòng người độ cung, thon gầy mà không mất mỹ cảm, có một loại xì rổ nhân sĩ đặc có nghiêm cẩn cấm dục cảm giác. Dấu ở tủ dày màu lục đậm trong mắt tham lam mà tự do ở thanh niên xinh đẹp vòng eo thượng, mê say không thôi. Hảo Mỹ! Thân ái! Hi hi! Hôm nay vẫn như cũ thực Mỹ! Đi làm đi đừng sợ! ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi." Niêu Diệp cầm lấy trong tầm tay công văn bao, cuối cùng túi đầu sửa sửa trước ngực nếp nhún, tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng trong gương một khắc con mắt tương đối. Một con xa lạ mà quen thuộc đôi mắt. "Dọa." Niêu Diệp hít ngược một hơi khí lạnh, nhanh chóng xoay người nhìn về phía vừa rồi kia con mắt nơi vị trí, "Tủ giày." "Cái gì? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Lại là ảo giác sao?" Tủ giày như vậy tiểu, sao có thể sẽ có một người giấu ở bên trong đâu? Đừng nói giỡn. Niêu Diệp hoảng hốt mà hoảng sợ mà dán ở trên gương, trắng non sắc mặt có vẻ càng thêm trắng bệnh đáng thương. Hắn gian nan mà tới gần cái kia tủ giày, run rẩy mở ra tủ giày cửa tủ. Cửa tủ mở ra sau, bên trong chỉ có Nghiêu Diệp sửa sang lại quá mấy đôi giày, không có bất luận cái gì dị thường. Niêu Diệp không yên tâm mà đem giày nhất nhất lấy ra tới, cuối cùng nhìn trống rỗng tủ giày, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là ảo giác đi. Xem ra bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Cần thiết muốn thỉnh cái giả đi khai dược. nêu diệp vô lực mà khép lại tủ dày môn, cấp cấp trên gọi điện thoại xin nghỉ. Loại này xem nơi nào đều có kỳ quái đồ vật bệnh, lại kéo xuống đi chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng. Vạn nhất trong chốc lát thượng phố thấy không rõ đèn xanh đèn đỏ bị đâm chết vậy mất nhiều hơn được. Tháng trước trong công ty mới chết đột ngột một cái, hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai. Vẫn là nhanh chóng đi xem bệnh thì tốt hơn. Điện thoại thực mau đà thông, địa trung hải cấp trên khẩu khí rất kém cỏi đem tự tiện xin nghỉ nghiêu diệp một đốn gian dạy ở cái này kỳ thị chủng tộc sắc thái nồng hậu quốc gia nghiêu diệp loại này người từ ngoài đến thực không được hoan nghênh thỉnh cái giả đều sẽ biến thành tội lỗi nghiêu diệp chịu đựng bực bội lửa giận túi đầu không lưng mà xin nghỉ thật vất vả mới thỉnh nửa ngày kỳ nghỉ còn khấu tháng này tích hiệu nghiêu diệp treo điện thoại có chút tối tâm mà hộp ra một ngụm trọc khí ai ngàn đau ít nghiêu diệp hung tận mà dùng có khả năng nghĩ đến sở hữu ác độc từ ngữ đi mắng cái này trung niên lão nam nhân thận không thể hắn ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử t Niêu diệp không có nhận thấy được cơm u chỗ trần nhà kẽ nước bên trong màu lục đậm con ngươi không chớp mắt mà nhìn trên mặt hắn nhân vẫn nộm nổ mà nổi lên hồng nhạt mê say ở ái nhân khó được cảm xúc bùng nổ bên trong a hảo đáng yêu thân ái hảo sinh khí xem ra thật sự bị khí tới rồi đâu hỉ hì hì không quan hệ nga lập tức cái kia chọc thân ái tức giận người liền sẽ biến mất không phải sợ Niêu diệp sớm đã thói quen cấp trên áp bách hắn mắng không một lát liền bình phục tâm tình Kéo ra trên cổ lặc đến Hoàng Cà Vạn, thay đổi thân hưu nhàn quần áo, cầm tất yêu giấy chứng nhận liền ra cửa, chuẩn bị đi bệnh viện xem bệnh. Hắn bình thường thường xuyên đi đúng giờ kiểm tra sức khỏe, bởi vậy đối xem bệnh lưu trình rất quen thuộc, sở yêu cầu giấy chứng nhận cũng đều lấy toàn. Ở cái này nhân tình ấm lạnh xã hội, cũng chỉ có thân thể của mình đáng tin, Niêu Diệp nhưng không nghĩ ngày nào đó Lặng Yên không một tiếng động mà chết ở này tòa dị quốc tha hương đại đô hội. Như vậy quá thảm, cho dù là cái nước chảy bèo trôi xa xúc cũng hoàn toàn không tưởng lưu lạc đến loại tình trạng này. lệch cạnh mới vừa đóng cửa lại, Niu Diệp liền nghe được bên cạnh truyền đến mở cửa thanh âm. Niu Diệp theo bản năng nhìn qua đi, một chương xinh đẹp thâm thúy thiếu niên gương mặt ánh vào mi mắt. Niu Diệp sửng sốt một chút, sau đó liền mỉm cười chào hỏi. Hải. buổi sáng tốt lành. buổi sáng tốt lành a. màu đen sợi tóc phô ở thiếu niên dịu ngoan đỉnh đầu, hắn nhìn Niu Diệp cũng nở nụ cười, sữa bỏ sắc gương mặt làn da không hề tí vết cực kỳ giống phương tây bích họa thiên sứ niêu diệp chào hỏi sao đã muốn đi tuy rằng tương đối thích đứa nhỏ này mặt nhưng hắn vẫn là không có biện pháp cùng người quá nhiều kết giao tổng cảm thấy thực xấu hổ a xin đợi một chút niêu tiên sinh phía sau thiếu niên gọi lại niêu diệp niêu diệp dừng lại có chút khó hiểu mà nhìn về phía phía sau xe lăn thiếu niên người tiền bao rớt thiếu niên vươn tay lộ ra trắng non bàn tay nội bằng da tiền bao niêu diệp sửng sốt chạy nhanh đi xem trong túi tiền bao quả nhiên không thấy cảm ơn ách ạ làn niêu diệp cười mỉa tới gần thiếu niên vươn tay cầm đi ạ lạn trong tay tiền bao thật xấu hổ vừa rồi là chính mình đi vội vã kết quả còn muốn nhân ra nhặt tiền bao còn cho chính mình niêu diệp xấu hổ ung thư đều phải pha vào đầu cũng không dám ngẩng lên tên là ạ lạn thiếu niên cảm thụ được người sống ấm áp ngón tay ở lòng bàn tay xẹt qua cảm giác thật dài lông mi khẽ run hắn ngẩng đầu lên nhìn trước mặt mặt lộ vẻ xấu hổ thanh niên tươi cười điểm mỹ Không cần khách khí, lần sau có thời gian nói, Liêu tiên sinh có thể tùy thời tới tìm ta, ta rất tưởng cùng Liêu tiên sinh làm bằng hữu đâu. Ách, hảo, tốt. Liêu diệp trong lúc lơ đáng đối thượng thiếu niên đôi mắt, bị cặp kia màu lục đậm đôi mắt ngây người một chút, cường cười gật gật đầu. Màu lục đậm đâu? Hảo xảo, cùng vừa rồi hảo giác giống như. Tuy rằng biết trước mặt thiếu niên này hẳn là vô tội, nhưng đã trải qua hai tràng dọa người hảo giác Liêu diệp vẫn là không nghĩ lại cùng thiếu niên có quá nhiều tiếp xúc trong lòng luôn có loại vi diệu bất tán cảm hắn vội vàng nói xong lời từ biệt liền đi hướng thang máy phương hướng phía sau ạ lạn ngồi xe lăn ôn hòa mà nhìn niêu diệp rời đi niêu diệp đứng ở thang máy còn có thể nhìn đến ạ lạn chăm chú nhìn hắn tránh đi tầm mắt kia làm bộ không nhìn thấy bộ dáng liếc hướng về phía thang máy vách tưởng. thật là kỳ quái rõ ràng ngày hôm qua còn cảm thấy này đôi mắt thật xinh đẹp rất tưởng thân cận kết quả hôm nay bị ảo giác dọa qua sau những cái đó thân thiết cảm liền không cánh mà bay ngược lại nhiều chút đối mặt nguy hiểm khi bài xích cảm. Niêu Diệp không hiểu được chính mình cảm giác rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác. Dù sao vốn dĩ chính là cái xác khủng, vẫn là không cần cùng người dựa thân cận quá hảo. Niêu Diệp thở dài một tiếng, mệt mỏi bị ở thang máy một góc, dứt bỏ rồi tối hôm qua muốn thân cận cái này hàng xóm thiếu niên ý tưởng. Ở trong công ty làm những cái đó lục đục với nhau đồng sự tình nghĩa cũng đã đủ mệt mỏi, về nhà cũng đừng suy nghĩ, nhân ra tuy rằng tàn tật, Nhưng ít ra là cái người địa phương, so với hắn một cái rửa công tác thị thực mới có thể lưu lại trùng châu người khá hơn nhiều, không tới phiên hắn đi quan tâm nhân ra. Lại công tác mười năm, nhiều tích cốc điểm tiền, đem lưu học tiền phiên bội tránh trở về, sau đó liền có thể về nhà. Đến lúc đó là có thể thoải mái dễ chịu mà ở quê hương mua mấy bộ phòng ở, cưới một cái hiền huệ thê tử, quá thượng hạnh phúc sinh sống. Nghĩ tương lai tốt đẹp nhật tử, niêu Diệp cuối cùng khôi phục chút tinh thần, hắn một lần nữa đánh lên nhiệt tình. Xoa xoa có chút đau nhức cổ, đi ra thang máy, len keng. Phía sau cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, chân bóng đến có thể chiếu ra bóng người cửa thang máy thượng, chiếu ra một cái quấn quanh ở thanh niên tóc đen trên người mơ hồ quỷ ảnh. Niêu Diệp ra trung cư sau liền ngồi xe buýt đi bệnh viện. Bệnh viện bác sĩ cũng không có kiểm tra ra cái gì khuyết điểm lớn, chỉ nói hắn gần nhất công tác áp lực có điểm đại, cho nên xuất hiện ảo giác, tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Niêu Diệp cười khổ, phòng ở tiền thuê mỗi tháng đều phải phó còn muốn tích cóp tiền về nhà mua phòng ở hắn nào có tư bản nghỉ ngơi nhiều a bất quá loại này lời nói là không cần cùng bác sĩ nói niêu diệp cầm bác sĩ khai giảm bất tinh thần khẩn trương dược vật sau liền đi ra phòng khám cầm tính tiền sau giấy tờ đầy mặt thịt đau liền như vậy mấy bình dược nửa tháng tiền lương cũng chưa hảo quý niêu diệp nản lòng mà ngồi ở bệnh viện ngoại công cộng ghế dựa thượng rồi dăm chính mình tháng này có thể dư lại tới tiền hô tính hơn nửa ngày sau niêu diệp hít sâu vài lần dưới đấy lòng yên lặng khuyên chính mình đừng quá để ý tiền mệnh tương đối quan trọng lúc này mới không tiếp tục rối rắm đi xuống niêu diệp ngồi ở trên ghế nhìn nhìn bốn phía mặt cỏ rất nhiều a quốc gia đình đều thừa dịp thời tiết tươi đẹp ra tới chơi xuân ăn cơm giã ngoại tiểu hai tử hoan thanh tiếu ngữ một mảnh cùng hắn quanh thân cô tịch hình thành tiên minh đối lập phanh một cái bóng cao su đánh trúng niêu diệp bên chân ghế dựa chân ở hắn bên chân bùng búng, lan đến hắn mí mắt hạ niêu diệp dương mắt nhìn đến một cái tóc vàng tiểu hài tử chạy tới nhút nhát mà nhìn hắn dưới chân bóng cao su niêu diệp cười cười cầm lấy cầu đưa cho tiểu hài tử thật đáng yêu hắn về sau hài tử cũng sẽ như vậy đáng yêu sao nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến chính là tiểu hài tử cũng không tiếp nhận cầu xin mà là dùng một đôi màu lục đậm con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem niêu diệp tươi cười cương ở trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình nay tiểu hài tử đôi mắt hảo dọa người à nháy mắt đều không nháy mắt hơn nữa nhan sắc rất quái lạ hi. hì hi. kaka thuật nhìn hảo cô đơn không có việc gì ta sẽ bồi ngươi tiểu hài tử kim sắc tóc mái rơi rụng ở giữa mày non nớt ngũ quan thượng bao trùm một tầng bóng ma có vẻ vô cùng âm trầm niêu diệp đồng tử co rụt lại mặc danh cảm thấy cả người rét run cái gì niêu diệp theo bản năng hỏi lên tiếng cầm cầu tay run rẩy một chút cầm bóng cao su tiểu hài tử mở to một đôi thiên chân vô tả thiên lam sắc đôi mắt sợ hãi mà nhìn trước người đại ca ca đôi mắt nhan sắc thay đổi niêu diệp trên chán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh lại là ảo giác nay bệnh thật sự càng ngày càng nghiêm trọng tóc vàng tiểu hài tử thấy niêu diệp không nói lời nào liền chạy ra niêu diệp xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh cảm thấy quanh thân từng đợt hàn ý xâm nhập hắn cầm lấy vừa rồi mua dược trực tiếp mở ra dựa theo lời dặn của bác sĩ phóng tới trong miệng ngai toái liền thủy đều không uống chua xót hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng Làm Nghiêu Diệp thanh tỉnh một ít, hắn hư thoát giống nhau rửa vào ghế dựa bối thượng, mu bàn tay dán ở cái chán, cầu nguyện chính mình ảo giác có thể sớm một chút biến hảo. Cách đó không xa, tóc vàng tiểu hài tử chạy về mụ mụ bên người. Mụ mụ dò hỏi hắn đi nơi nào. Tóc vàng hài tử sợ hãi mà chỉ hướng về phía phía sau công cộng ghế dựa. Nơi đó nga. Hai cái đại ca ca nơi đó. Mụ mụ theo xem qua đi, thấy được một cái ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, cứ có dị vực phong tình người thanh niên ngồi ở trên ghế. Không cần nói dối Nga, rõ ràng chỉ có một đại ca ca. Mới không có, ta không có nói dối. Mụ mụ ngươi xem. Một cái màu xanh lục đôi mắt ca ca, cùng một cái màu đen đôi mắt ca ca, không phải liền ngồi ở nơi đó sao? Mụ mụ lại nhìn nhìn, vẫn là chỉ có thấy cái kia màu đen đôi mắt thanh niên. Mắt lục ca ca nhìn qua, à, hắn là một cái thủ thế, khanh khách, mụ mụ, đây là có ý tứ gì nha? Đại ca ca ở chào hỏi sao? Tóc vàng hài tử cười hoành xuống tay trường ở trên cổ cát hoa mụ mụ nhìn cái kia thủ thế đột nhiên như là minh bạch cái gì dường như sắc mặt trắng bệnh không không có gì ý tứ chúng ta đi thôi đi mau mụ mụ hoảng sợ mà dẫn rất hải tử thực mau rời đi niêu diệp vẫn chưa chú ý tới cách đó không xa trận này biến cố hắn nhìn nhìn di động thượng biểu hiện thời gian suy xét muốn hay không đi thương trường mua điểm đồ dùng sinh hoạt đã lâu không đi dạo thương trường vừa vặn có thể thừa dịp thời gian đi mua điểm đồ vật niêu diệp không có chú ý tới. Hán cổ một cái mắt lục đầu chính ngọt ngào mà hôn môi hắn gương mặt mê luyến mà bệnh trạng hiện tại không có người tới quấy dày chúng ta hì hì thân ái ngươi cũng muốn hẹn hò đi hảo hạnh phúc thân ái vĩnh viễn ở bên nhau đi chúng ta đều sẽ trở nên thực hạnh phúc chương một 8.3 kỳ quái hàng xóm lại ở ghế dài ngồi một lát sau nghiêu diệp đứng dậy đi hướng gần nhất trạm tàu điện ngầm hắn chuẩn bị đi một nhà thường đi bách hóa thị trường mua chút đồ dùng sinh hoạt mấy ngày nay vừa vặn có đánh gãy nói không chừng có thể tiết kiệm được chút sinh hoạt phí trạm tàu điện ngầm ly bệnh viện rất gần niêu diệp đi rồi một lát liền đến địa phương hắn đầu tệ tiến trạm ngồi ở đồ mãn vẽ xấu tàu điện ngầm thượng niêu diệp lấy ra di động hắn muốn xem xét một chút có hay không công ty phát tới công tác bưu kiện thân là một cái tầng dưới chốt tiểu công nhân viên chức niêu diệp thường xuyên sẽ bị bách tiếp thu một ít lão công nhân phức tạp công tác tuy rằng không thế nào yêu cầu dùng đầu góc nhưng đều là chút lặp lại tính đánh chữ sửa sang lại hồ sơ công tác mỗi ngày như thế cũng mệt mỏi đến không nhẹ nhất làm giận chính là hắn còn không thể cự tuyệt bằng không thực dễ dàng bị làm khó dễ toàn bằng công tác này sống tạm liêu diệp căn bản đắc tội không nổi đinh lái nạ đàn liêu đã tích lũy một đống lớn nói chuyện phiếm tin tức liêu diệp cờ lạc mở giao diện thấy được mấy cái tân tin tức đồng sự a nghe nói sao mới tới cái kia tiểu thái điểu hôm nay buổi sáng đánh xe một quyền hờ hờ hờ đồng sự b ngươi tin tức chậm không nghe nói sao tiểu thái điểu vừa rồi tự sát Từ 11 tầng nhảy xuống đi, tấm tắc, nào hoa đều bắn đầy đất. Đồng sự ép, thảo. Thật giả, lại chết một cái. Khoảng thời gian trước mới chết đột ngột một cái A. Đồng sự B, này có cái gì? Hiện tại công tác gáp lực phổ biến đại, cái nào công ty mỗi tháng bất tử cá nhân? Chỉ là chúng ta bên này thường xuyên một chút thôi. Đồng sự H, ha ha ha, nghe nói kia tay mơ trước khi chết còn xuất hiện ảo giác, xem ra là mấy ngày hôm trước bị bột cấp công tác gáp suy sụp. Đồng sự D ảo giác loại này tiểu ma bệnh đừng nói đi đại gia không đều có điểm sao ta bằng hữu ngày hôm qua hộp máu cũng chưa quên đi làm điểm này tiểu ma bệnh liền tự sát tia tay mơ thật là vô dụng niêu diệp nhìn tin tức giao diện trầm mặc tiếp tục hướng lên trên phổi đi thẳng đến xác định trong đàn không có gì có quan hệ công tác quan trọng tin tức sau mới yên lòng ngón tay sắp tới đem tắt đi giao diện khi niêu diệp đốn hạ ngừng ở hảo giác hai chữ thượng hắn chấp trước mắt cuối cùng vẫn là buông ra tay đóng di động nói thật có đôi khi Nghiêu Diệp sẽ cảm thấy thế giới này có điểm bệnh trạng. Chính là, rõ ràng thế giới này trước nay đều là cái dạng này à, nào có cái gì bình thường cùng bệnh trạng chi phân. Hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ sinh ra loại này ý tưởng. Trong công ty thường xuyên người chết, lao lực mà chết, chết đột ngột, tự sát các loại cách chết đầy đủ mọi thứ, nhưng không ai đem những việc này đương hồi sự, đây là bình thường. Ở thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, thực bình thường tuy rằng chỉ có đi làm tộc sẽ có như vậy cao tỷ lệ tử vong mặt khác dân chúng vẫn là quá bình tĩnh sinh hoạt nhưng là này không có gì không bình thường nói cách khác nếu đây là không bình thường kia bình thường sẽ là bộ dáng gì đâu từ nhỏ sống ở cái này dị dạng thế giới nghiêu diệp tưởng tượng không ra 20 mươi trạm đã đến thỉnh muốn xuống xe hành khách kịp thời xuống xe tàu điện ngầm thông báo tiếng vang lên nghiêu diệp phục hồi tinh thần lại đứng dậy đi hướng tàu điện ngầm ngoài cửa với hắn mà nói Những người khác tử vong cũng không có gì nhưng coi trọng, cho dù là sớm chiều ở Trung Đồng sự cũng giống nhau, hiện tại càng quan trọng là đi mua đồ dùng sinh hoạt. Ra chạm tàu điện ngầm sau, Nghiêu Diệp đi phụ cận một nhà tiện nghi bách hóa thương trường. Tuy rằng nói là thương trường, nhưng nhà này thương trường diện tích lại tiểu đến đáng thương, ở mười mấy tầng lầu cao cao ốc chiếm cứ chỉ có một trăm nhiều mét vuông, chỉ có thể tính là một cái tiểu siêu thị thôi. Nơi này, chính là Nghiêu Diệp hàng ngày tiếp viện địa phương trong túi ngượng ngùng hắn thông qua chính mình hiện tại này phân lương cao công tác mà miễn cưỡng leo lên giai cấp trung sản biên giác nhưng vì duy trì được loại này sinh hoạt hắn yêu cầu ở rất nhiều địa phương tiết kiệm phí tổn độ dùng sinh hoạt chính là trong đó rất quan trọng một phương diện tiến vào thương trường sau niêu diệp chọn lựa gần nhất đánh gậy thương phẩm thực mau chọn tràn đầy một mua sắm xe thực hảo như vậy liền có thể lại kiên trì một tháng niêu diệp đẩy mua sắm xe đi tính tiền cuối cùng ước lượng một cái trầm trọng túi ra siêu thị hô Nhiêu Diệp gần nhất tăng ca thêm thân mình có điểm hư, tương lượng như vậy trầm đồ vật thật sự thực cố sức. Ngày thường chỉ dùng tới đánh chữa bàn tay, lòng bàn tay đều bị túi mua hàng thít chặt ra một đạo thật sâu về đỏ. Leo lên ở Nhiêu Diệp phần lưng quỷ ảnh vươn tay, trắng bệnh khuôn mặt thượng mang theo ngọt ngào ý cười, cùng Nhiêu Diệp mười ngón tay đan vào nhau, tái nhợt thon dài nam tính ngón tay nhẹ nhàng cọ sát người sống ấm áp ra thịt. Di, túi đột nhiên liền nhẹ rất nhiều. Nhiêu Diệp ngạc nhiên mà túi đầu nhìn nhìn trong tay túi mua hàng. Đồ vật một cái không thiếu, nhưng trọng lượng mạc danh nhẹ rất nhiều, không như vậy là tay. Lòng bàn tay còn có nhẹ nhẹ lạnh lẽo, rất thoải mái thanh tân. Niêu diệp xem xét trong chốc lát, phát hiện không có gì dị thường sau liền không lại quảng, nghĩ thầm có thể là chính mình tay thói quen loại này trọng lượng mới có thể cảm thấy nhẹ rất nhiều. Thoải mái mà ước lượng một túi đồ vật đi vào thang máy trước, Niêu diệp chờ đợi thang máy rơi xuống. 15 tầng, 14 tầng, 13 tầng, tới rồi. Cửa thang máy mở ra. Nhiêu diệp theo bên cạnh chờ đợi mấy người cùng nhau tiến vào thang máy. Tích tích tích, cửa thang máy phát ra vô pháp đóng cửa cảnh kỳ âm. Thang máy mang tay 6 người, lúc này thang máy đã có 5 người, vẫn chưa tới hạng trọng, thể trọng cũng đều không nặng, không biết tại sao lại như vậy. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đem ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng tiến thang máy nữ nhân. Nữ nhân hồi trừng qua đi, lạnh lùng nói, ta chính là thai phụ. Đừng nghĩ ta đi xuống. Nói, nữ nhân sờ sờ chính mình hơi có phập phong bụng vẻ mặt bất mãn mọi người đành phải từ bỏ trầm mặc nhìn lẫn nhau ở thành phố n cái này coi trọng vật chất xã hội nhân tình đạm bạc ai đều không nghĩ đi xuống chờ tiếp theo bàn thang máy niêu diệp đứng ở trong một góc thờ ơ lạnh nhạt dù sao hắn không phải cuối cùng một cái tiến vào, như thế nào cũng không tới phiên hắn đi xuống trầm mặc bảo trì một đoạn thời gian thang máy nội một cái màu đen áo da cao cái nam nhân tựa hồ có điểm nhiệt cái chán ra rất nhiều hãn hắn nôn nóng mà nhìn nhìn tả hữu đột nhiên nhìn về phía sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua thực dễ khi dễ Nghiêu Diệp. Tiểu tử, không bằng ngươi đi xuống đi, ta xem ngươi thể trạng cường tráng, chờ tiếp theo ban cũng không có việc gì đi, tổng không thể làm một cái thai phụ chịu tội không phải. Nghiêu Diệp không thể hiểu được mà nhìn áo gia nam, cự tuyệt nói, ta không phải cuối cùng một cái tiến bảo. Hắn nhưng không cao thượng như vậy, vì mọi người tiện lợi mà hy sinh chính mình hiệu suất. Tuy rằng như vậy khả năng háo thời gian ngược lại càng dài một ít, nhưng hắn chính là không nghĩ bị đạo đức bắt góc. Chính là ngươi là cái nam nhân cái đầu cũng đại khẳng định là ngươi thể trọng siêu tiêu áo da nam tựa hồ thực không kiên nhẫn một câu cũng không muốn nhiều lời đi lên chính là một đốn rỗi nhìn đến chính mình âu yếm liêu diệp bị chỉ trích nhân loại mắt thường vô pháp quan sát đến quỷ ảnh lạnh lùng mà nhìn áo da nam bao gồm quấn quanh ở áo da nam chỗ cổ tóc dài nữ quỷ tóc dài nữ quỷ huyết nhục mơ hồ trên mặt treo một viên lung lay sắp đổ trong mắt bị quỷ ảnh nhìn chăm chú nó yên lặng rụt rụt ngón tay tàng vào áo da nam bả vai sau không dám xúc này mũi nhọn Thang máy nội hạn tái 6 người, lúc này tái có 5 người loại, hai cái vật chết. Niêu diệp bị áo da nam chỉ trích tức giận đến môi trở nên trắng, hắn liếc áo da nam liếc mắt một cái, bảo trì trầm mặc, khinh thường cùng lời tuyên bố lời nói, tuy rằng đánh không lại người này, cũng không dám cùng hắn động thủ, nhưng là, làm lơ vẫn là có thể. Đối phó loại này thấp tố chất hôn đản tốt nhất phương pháp chính là làm lơ, dù sao hắn chính là không đi xuống, người này có thể lấy hắn thế nào. Áo da nam thấy Nghiêu Diệp cái này tiểu bạch kiểm đều dám đối với chính mình mặt lộ vẻ khinh thường, mặt bộ ngũ quan run rẩy một chút, mặt lộ vẻ hung sắc, dơ lên cao khởi tay phải tựa hồ muốn hung hăng tấu Nghiêu Diệp một đốn. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền vô pháp tự khống chế mà té ngã trên đất, tay trái nắm chặt màu đen túi da rắn phẳng phất trọng nếu ngàn cân. Tí tách, dính nhớp tiếng nước ở túi da rắn tử vốn lượn bỏ xác. Nghiêu Diệp cả kinh, sau này lui một bước, hoài nghi người này trong túi thả điều xả không khỏi mặt lộ vẻ sợ sắc. nay thật đúng là cái gì biến thái đều có a tới cái thương trường cư nhiên còn tùy thân mang điều xả không có một chút đạo đức công cộng tâm đáng giận áo da nam thấy chính mình hấp dẫn thang máy nổi mọi người lực chú ý hoảng sợ trên mặt mồ hôi lạnh lưu càng nhiều hắn cắn răng một cái cầm lấy trên mặt đất túi da rắn cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi cửa thang máy ghé vào áo da nam sau lưng nữ quỷ thật dài đầu lưỡi đâm vào đầu của hắn cái cốt mùi ngon mà liếm mút hắn ra sức suy nghĩ Những cái đó dính nhớp tiếng nước không ngừng từ hắn cốt phùng kết hợp trỗi chảy ra Hi hi hi, quỷ ảnh quỷ dị mà nở nụ cười, nhìn áo da nam bóng dáng còn ghét bỏ không đã quyền dường như Trên người màu đen sương mủ cũng quấn quanh đi lên Đại biểu cho lệ quỷ hoán khí xương đen sẽ dây dưa bị nguyền rủa người sống thẳng đến tử vong Tuy rằng, có cái kia nữ quỷ ở, người này vốn là sống không lâu niêu diệp ninh mày, chán ghét nhìn cái kia áo da nam chạy xa cuối cùng tiến vào thang máy thai phụ tắc càng thêm dứt khoát lưu loát mà ấn xuống trong tay thang máy cái nút sợ cái kia tên côn đồ hối hận quay đầu chạy về tới lúc này thang máy hạn tái 6 người năm cái người sống một cái vật chết phù hợp tiêu chuẩn đinh thang máy thuận lợi đóng cửa nghiêu diệp nắm chặt trong tay túi mua hàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng vừa rồi chính mình biểu hiện thật sự kiên cường nhưng kỳ thật trong lòng đều không phải là không sợ hãi rốt cuộc vẫn luôn là một cái yếu đuối sợ gây chuyện tính tình Nếu không phải gần nhất bị những cái đó theo dõi cuồng linh tinh phiền lòng sự phiền đến không được, Niêu Diệp cũng vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ biểu hiện đến như vậy dũng cảm. Cứ nhiên đều dám cùng một cái cao chính mình mấy cái đầu đại hán sạc thanh, còn rất... sảng. Niêu Diệp thở ra một ngụm trọc khí, tâm tình khó được vui sướng một ít. Thang máy thực mau tới rồi tầng dưới chót, Niêu Diệp nhìn nhìn đồng hồ, đã mau giữa trưa, đến nhanh lên về nhà, buổi chiều còn muốn đi làm đâu. Đi ra thang máy không lâu. Nhiêu diệp liền thấy được cao ốc cửa chỗ tụ tập một đám người, đối với ngoài cửa nơi nào đó chỉ chỉ trò trò. Nhiêu diệp đến gần, tập trung nhìn vào, cũng không khỏi lộ ra kỳ dị biểu tình, đó là một loại hôn tạp sợ hãi cùng kinh ngạc biểu tình. Hắn còn tưởng rằng cái kia áo da nam sẽ chờ tiếp theo ban thang máy, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ xuống dưới nhanh như vậy. Áo da nam, từ 13 tầng nhảy xuống, đương trường tử vong. Xô xô soạt soạt áo da nam thi thể bên cạnh da rắn túi cũng buông lỏng ra một cái khẩu tử một con huyết nhục mơ hồ nữ nhân cánh tay từ giữa giò ra, kinh khởi quanh thân một mảnh tiếng thét chói thai niêu diệp chịu không nổi loại này huyết tinh trường hợp hắn rời đi tầm mắt dẫn theo trong tay túi mua hàng rời đi bách hóa thương trường loại sự tình này hảo phiền thoái thân là một cái bình thường đi làm tộc hắn vẫn là không cần dựa thân cận quá cho thỏa đáng vốn dĩ liền một đống chuyện phiền thoái lại đến thật sự sẽ phiền chết niêu diệp như vậy nghĩ vẫn cứ kinh hồn chưa định Hắn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, xoay người tránh ra. Mà hắn sau lưng quỷ ảnh tắt cười nhìn về phía áo da nam thi thể chỗ tóc dài nữ quỷ. Đầy người máu tươi nữ quỷ khỏe miệng liệt đến bên thai, vẫn như cũ mê mội mà liếm mút kẻ thu góc. Đã chết ra hảo đáng tiếc không phải ta làm Nga hảo đáng tiếc. Quỷ ảnh cười hì hì hư hắc cám đồng giao tiểu điều, mê luyến mà ôm sắt trong lòng ngực cái nhân. Không có việc gì, sở hữu khi dễ thân ái người, đều sẽ biến mất cho nên, đừng sợ nga. Quỷ ảnh cảm thấy chính mình hôm nay làm hết thẻ đều thực hoàn mỹ, thân ái nhất định sẽ phi thường vừa lòng. Vì thế, nó khẽ liếm ái nhân trắng non cổ, cười tự mình lẩm bẩm, không khách khí Nga, thân ái, chúng ta chi gian không cần khách khí hì hì hì. Đối phát sinh ở chính mình trên cổ hết thẻ hoàn toàn không biết gì cả Nhiêu Diệp mạc danh rụt rụt cổ, cảm thấy chỗ cổ có điểm lạnh. Nhìn nhìn đỉnh đầu ảm đạm xuống dưới sắc trời, Nhiêu Diệp cảm khái này thật là cái hay thay đổi thời tiết, tính toán hôm nay nhiều thêm kiện quần áo. Bằng không bạn nhất bị cảm, còn muốn dùng nhiều một số tiền, quá lãng phí. Thích ô, thích ô. Xe cảnh sát còi cảnh sát thanh quanh quần ở cao ốc quanh thân, hoảng loạn một mảnh. Nhưng là, này đó cùng Nhiêu Diệp quan hệ đều không lớn, hắn ngồi trên về nhà tàu điện ngầm, chuẩn bị về nhà. Nhưng mà, về nhà sau, nhìn hờ khép cửa phòng, kiềm giữ duy nhất một phen chìa khóa Nhiêu Diệp dừng lại bước chân. Cơ mở. Có người xông vào nhà ở. chương 1138.4 kỳ quái hàng xóm. Nhiêu Diệp chịu đựng trong lòng bất an đẩy ra cửa phòng. Bên trong cánh cửa hết thảy đều thực bình tĩnh, nhắm chặt bức màn, tối tăm huyền quan cùng phòng khách. Nhiêu Diệp hít sâu một hơi đi vào phòng, mặt lộ vẻ vẻ vải. Quả nhiên là tiến tặc đi, bất quá tiểu tặc kia hẳn là đã đi rồi. Nhiêu Diệp như vậy may mắn ý tưởng thẳng đến hắn thấy được trên bàn ấm áp đồ ăn khi mới tuyên cáo tan biến. Nhiêu Diệp khiếp sợ mà nhìn trên bàn cơm bơ nùng canh cùng Mỹ ý, còn bạo nhiệt khí chén đĩa tỏ rõ làm ra này một bàn mỹ vị người có lẽ mới vừa rời đi phòng. Bình thường tặc là sẽ không đi vì nguyên chủ nhân lưu lại một bàn đồ ăn, có thể ở trong nhà người khác thản nhiên tự đắc mà làm ra mấy thứ này, chỉ sợ chỉ có biến thái mới có thể làm được. Mà gần nhất xuất hiện ở hắn sinh hoạt biến thái, cũng chỉ có cái kia nửa đêm theo dõi ở chính mình phía sau ra hỏa. Lệ cạch. Nhiêu diệp trong tay chìa khóa rơi xuống trên mặt đất. Hắn hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía, thâm giác chính mình gần nhất thật là đi rồi vẫn đen, vừa mới bắt đầu vẫn là bị theo dõi, hiện tại cư nhiên đều ứng sở đến trong nhà hắn sao? niêu diệp biết có chút minh tinh phan tư sinh sẽ bởi vì quá độ mê luyến minh tinh bản nhân mà nhìn trộm minh tinh sinh hoạt cá nhân thậm chí lẻn vào minh tinh trong nhà làm rất nhiều khinh thường sự tình loại này theo dõi cuồng hành vi lệnh người giận sôi niêu diệp chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ tao ngộ đến như thế quẫn cảnh hắn cho rằng cái kia theo dõi cuồng là vào không được không nghĩ tới mới một ngày công phu hắn cũng đã tìm được rồi tiến vào phương pháp hơn nữa thực hiển nhiên tên kia liền hắn ở tại cái nào phòng đều rõ ràng Trừ bỏ này bàn đồ ăn, trời biết kêu biến thái còn làm cái gì, có lẽ thả mấy cái rình coi ca mê ra khí cũng chưa biết được. Thảo. Niêu diệp nhìn kêu bàn đồ ăn, trầm mặc một lát sau hộc ra một câu thô tục. Hắn thật là chịu đủ rồi, công tác thượng sự tình cũng đã đủ phiền, ảo giác trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức liền phải chết đột ngột, hiện tại cư nhiên còn phải bị một cái theo dõi cuồng bối rối đến loại tình trạng này. Niêu diệp hô hấp run rẩy, bưng lên kia trung bơ nùng canh liền phải đảo tiến thùng rác lúc này mới đi ra ngoài mua cái đồ vật công phu, kia biến thái cư nhiên liền làm tốt một bàn đồ ăn, quay đầu lại ngày nào đó tên kia xem chính mình không vừa mắt chẳng phải là cũng có thể nửa đêm cầm dao tử đứng ở hắn trước giường, chỉ là ngâm lại liền không rét mà run. này đó đồ ăn căn bản chính là đối hắn khiêu khích, Niêu Diệp phản phất có thể tưởng tượng đến cái kia biến thái ở nơi tối tăm mừng thầm cười nhạo bộ dáng, cười nhạo hắn vô pháp đối kháng hắn xâm nhập, cho nên tuyệt đối không thể ăn. Niêu Diệp còn không có tâm lớn đến cái loại tình trạng này hắn mặt tâm trầm đảo rất mơ đùng canh sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đem mặt khác đồ ăn cũng cùng nhau đảo rớt nhìn đến chính mình ái nhân như thế phẫn nộ mà đảo rất sở hữu thức ăn bộ dáng ngồi ở bàn ăn trước chờ đợi ái nhân dùng cơm quỷ ảnh tựa hồ có chút vô thố nó thương cảm mà nhìn thoáng qua chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn tái nhuận gương mặt thượng lộ ra một mặt xin lỗi nó đứng dậy ôm ở nghiêu diệp lạnh leo bàn tay khẽ vuốt nghiêu diệp gương mặt si mê mà hôn ngôi hắn vành hai quỷ ảnh cảm thấy Nhất định là chính mình làm đồ ăn không thể ăn, cho nên thân ái mới có thể tức giận, như vậy, xin lôi đi, thân ái nhất định sẽ không để ý lúc này đây sai lầm, về sau, nó sẽ làm được càng tốt. Niêu diệp vốn đang ở trong phòng nơi nơi tìm kiếm theo dõi cuồng dấu vết, đột nhiên cảm giác nhị sau trật lạnh, một đạo âm trầm thanh âm ở hắn nách thai vang lên. Niêu diệp cảm giác chính mình muốn điên rồi, hắn cư nhiên cảm thấy có người ở bên thai mình nói chuyện. Thân ái, không thích này đó sao? Thân ái, thích cái gì đâu? lần sau ta sẽ làm nga quỷ ảnh giống cái hiền huệ thê tử giống nhau chờ mong ái nhân trả lời thanh âm này là ảo giác vẫn là cái kia theo dõi cuồng dấu ở nơi nào giả thần giả quỷ nghe được quỷ ảnh hỏi chuyện nghiêu diệp hô hấp cứng lại run rầy tay cắn chính mình ngón tay đốt ngón tay trong lòng kinh nghi bất định hắn mở to hai mắt ánh mắt ở trong phòng nơi nơi đi tuần tra lại không làm nên chuyện gì Kia đạo âm chầm đáng sợ thanh âm vẫn như cũ bồi hồi ở hắn bên người như giỏi trong xương đuổi chi không tiêu tan như thế nào sao lại thế này niêu diệp bị dọa đến không nhẹ hắn vừa rồi ở bách hóa thương trường đã chịu kinh hách còn không có được đến bình phục lúc này lại tới nữa cái song trọng bạo kích quả thực muốn hỏng mất ảo giác nhất định lại là ảo giác a a a niêu diệp che lại thính thai kêu một tiếng muốn đầu mình trở nên bình thường một chút không hề xuất hiện loại này ảo giác Quỷ ảnh vẫn như cũ thân mật mà bám vào ái nhân trên người ngọt ngào mà cọ nghiêu diệp cổ a thân ái lại ở làm nũng hảo đang yêu vì không cho thân ái càng thêm bối rối liền tạm thời không nói chuyện nữa hảo Quỷ ảnh nhìn ra ái nhân không nghĩ bị quáy dày ý tưởng thực chi kỷ mà lựa chọn yên lặng dán ở ái nhân sau lưng không nói nữa tối tăm phòng ở một tiếng thét trói thai sau hồi phục ngày xưa bình tĩnh thanh âm biến mất niêu diệp lại đợi trong chốc lát xác định chính mình nghe không được những cái đó thanh âm sau mới chậm rãi buông ra tay ngơ ngẩn mà nằm ngã xuống phòng khách đơn người trên sofa sụp ở mềm mại trên sofa Hắn hư thoát giống nhau xoa xoa cái chán mồ hôi. Thật là. Những cái đó dược căn bản chính là ở gạt người A. Ăn dược ảo giác ngược lại tăng thêm con hành. Lang băm. Thảo gian nhân mạng. Nghiêu Diệp tiên lặng phun tảo chính mình ăn dược, quyết định lần sau nhất định phải đổi một nhà bệnh viện đi xem bệnh, nhà này không bao giờ đi. Hoan trong chốc lát sau, Nghiêu Diệp đứng dậy bắt đầu chuẩn bị chính mình cơm trưa, thời gian đã là 11 giờ trùng, lại không nấu cơm muốn chậm trễ buổi chiều công tác. Bình thường hắn ở công ty đều là mua tiện lợi chắp và tới, lần này ở nhà, hắn vẫn như cũ không nghĩ tốn nhiều sức lực, tùy tiện nhiệt nhiệt vừa rồi ở thương trường mua hamburger, ôn một ly sữa bò. Ngồi ở bàn ăn vừa ăn cơm trưa, Niêu Diệp mũi gian vẫn cứ có thể ngửi được vừa rồi bị hắn đảo rất nguyên liệu nấu ăn hương vị. Còn rất hương, đáng tiếc là biến thái làm. Niêu Diệp chết lặng mà ăn cơm trưa, thất thần thầm nghĩ. Nếu là cái nào mọi tử cấp làm thì tốt rồi, hắn nhất định ăn một giọt đều không dư thừa đáng tiếc độc thân hai mươi mấy năm trước nay không cái nào mọi tử coi trọng quá hắn thực không thể tưởng tượng rõ ràng hắn lớn lên còn không kém a như thế nào cũng chỉ có thể hấp dẫn cái kia biến thái đâu hồi tưởng trước hai mươi mấy năm bình đạm thời gian niêu diệp không khỏi thở dài một chút sau đó liền trở về hiện thực tiếp tục nhặt như nước úc mà ăn trong miệng hamburger thực mau ăn xong rồi cơm trưa niêu diệp thay một thân công tác dùng tây trang hệ hảo nơ chuẩn bị tốt công văn bao vừa thấy thời gian mới mười giờ buổi chiều 2 điểm bắt đầu đi làm Nô, no, như vậy xem ra hẳn là còn có thể ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi một chút Niêu diệp xoa xoa giữa mày mệt mỏi nằm tới rồi đơn người trên sofa cũng không trở về phòng ngủ nghỉ ngơi tính toán tùy tiện đánh cái ngủ gật giảm bất hạ quá mức căng chặt thần kinh Hôm nay thật là chuyện phiền thoái một đông lớn, đầu tiên là xem cái tiểu hài tử đều xuất hiện ảo giác lại là gặp được người tự sát về nhà còn có cái biến thái chỉnh một bản đồ ăn kích thích người Ông trời Hắn bình tĩnh sinh hoạt khi nào có thể khôi phục bình thường. Nhiêu Diệp tinh bì lượt tẫn, cuộn tròn ở mềm mại đơn người sofa, cảm thấy này sofa là thật sự thoải mái, mỗi một cái độ cung đều dán sát hắn cứng đờ tứ chi, làm người thoải mái đến muốn rên rỉ ra tiếng. Như vậy nghĩ, Nhiêu Diệp nhắm mắt lại gợi lên khoẻ miệng, cỏ cọ gương mặt hạ sofa. Này sofa là hắn mấy ngày hôm trước chuyển đến thời điểm tân mua, thật đúng là mua đúng rồi, xa hoa sofa chính là thoải mái. Không ai chú ý tới đơn người trên sofa đột hiện ra một cái mơ hồ hình người, mơ hồ như là cánh tay địa phương chậm rãi khép lại, ôm ở trên người người sống. Giấu ở sofa hình người thân mật mà an ủi trên người người sống mỗi một chỗ da thịt, gại đúng châu ngứa mà giảm bớt hắn mỏi mệt. Tích tích tích. Không biết qua bao lâu, di động chấn động cùng tiếng chuông đem nghiêu diệp từ ngủ say chung bừng tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mà cầm lấy trong túi di động, phát hiện thời gian đã 12 giờ 40 nên đi đi làm. Nô. No. Xoa xoa buồn ngủ đôi mắt, Niêu Diệp mạnh mẽ làm chính mình từ vừa rồi mơ hồ tỉnh lại, thanh tỉnh rất nhiều. Cầm lấy công văn bao, Niêu Diệp sửa sang lại một chút trên người nếp hốn, vội vàng ra cửa. Bất quá, hắn đã quên đóng cửa. Mục chất cửa phòng hờ khép, ẩn ẩn lộ ra ngoài cửa ánh sáng. Lệch cạch. Không đóng chặt cửa phòng khép lại, ở yên tĩnh trong phòng phát ra một tiếng văng nhỏ. Tới rồi công ty sau, Niêu Diệp nên đón cấp trên một đốn gian dậy thì một buổi sáng giả nghiêu diệp ở cấp trên nơi này là hoàn toàn không thể tha thứ không làm việc đàng hoàng nghiêu diệp đứng ở cấp trên trong văn phòng gục xuống đầu giống như thực gầy náy bộ dáng kỳ thật buông xuống xuống dưới gương mặt tràn đầy ghét xác cái này địa trung hải lão nam nhân chính là ghen ghét người trẻ tuổi tương lai quang minh mà thôi cả ngày tìm bất tận phiền thoái sách như thế nào không chết đi a nghiêu diệp ở trong lòng hung hăng nguyên rủa nhưng đối ngoại yếu đối tính tình vẫn là làm hắn vẫn duy trì trầm mặc chịu thương chịu khó mà đảm đường cấp trên nơi chốt giận bám vào nghiêu diệp sau lưng quỷ ảnh dùng một đôi màu lục đậm con ngươi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại khoe miệng gợi lên một nụ cười lạnh băng đáng sợ người này ở khi dễ thân ái đâu đừng sợ nga lập tức liền sẽ biến mất thân ái địa trung hải cấp trên mắng miệng khô lời khô hắn uống một ngụm thủy khinh thường mà nhìn trước mặt viên trước nhỏ xua tay nói được rồi người đi ra ngoài đi Tiêu người đồng sự dê lại đây tốt bột Nghiêu Diệp dịu ngoan mà đáp, bối ở sau người ngón tay cuộn tròn ở bên nhau, khấu khẩn. Địa trung hải cấp trên càng khinh thường, hắn liền biết loại này người trẻ tuổi bắt nạt kẻ yếu, một ngày không giao huấn liền ra ngứa, hử, xứng đáng ở trong công ty hôn thành dáng vẻ này. Địa trung hải cấp trên biết cái này tên là Nghiêu Diệp viên chức nhỏ yếu đuối dễ khi dễ, biên uống nước biên ở trong lòng tính toán, lần sau giảm biên chế thời điểm tính thượng người này, nói không chừng liền sa thải phí đều không cần phó vừa vặn tiết kiệm được tới cấp hắn tân bao dưỡng tiểu tình nhân mua vòng cổ nghiêu diệp nghe được cấp trên khinh thường hư lệnh không biết cấp trên trong lòng bản tính nhỏ hắn trầm mặc hạ vẫn là đi ra văn phòng vì công tác hắn có thể nhẫn mại sở hữu khuất nhục chỉ cần có thể kiếm tiền mặc kệ nó muốn mắng cứ đi mắng chửi đi hắn thói quen nghiêu diệp đi đến đồng sự dê công tác vị trước truyền đạt cấp trên kêu hắn quá khứ tin tức ta ta sao đồng sự dê là cái so nghiêu diệp càng mềm yếu vô năng ra hỏa Hắn vừa nghe đến Niêu Diệp nói liền run cái không ngừng, mồ hôi đầy đầu. Ân. Niêu Diệp cùng hắn không quá thủ, chỉ là mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn, xoay người trở về chính mình công tác vị. Hắn mới vừa bị hạ đạt một đống lớn công tác, chỉ sợ đêm nay lại muốn tăng ca đến 12 giờ, có lẽ một hai điểm cũng có khả năng. Ngồi ở công tác vị thượng đánh trong chốc lát tự, Niêu Diệp cầm lấy bên người ly nước uống nước, vừa vặn nhìn đến đồng sự Dê đầy người máu tươi mà đi ra văn phòng. Niêu Diệp kinh ngạc mà trừng mắt nhìn đối mắt một ngụm thủy bị sặc ho khăn lên khu khu khụ ở nghiêu diệp cụ đến tê tâm liệt phế không đương chung quanh cũng vang lên các đồng sự hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai a a a làm sao vậy bột đã chết a a dê ngươi làm gì ngoa tào thật nhiều huyết dê giết người a a đồng sự dê đầy đầu đầy cổ máu tươi biểu tình hoảng hốt trong tay còn cầm một cái nhiễm vết máu gạt tàn thuốc người chung quanh đều hoảng sợ mà nhìn đồng sự dê Đồng sự dê đột nhiên kẻ điên giống nhau nở nụ cười, lớn tiếng gào giống nói, đều là hắn xứng đáng. Hắn muốn từ ta. Xứng đáng. Đi tìm chết đi. Lao tử chịu đủ rồi. Nói xong, đồng sự dê liền cười lớn chạy ra công tắc gian, mọi người vội vàng theo đi ra ngoài, báo nguy báo nguy, tiêu xe cứu thương, tiêu xe cứu thương. Không ai chú ý tới, đồng sự dê trên người màu đen xương mù chậm rãi tan đi, những cái đó có thể khiến người vài lần phóng đại hoán khí tiêu tán ở không khí bên trong nhiêu diệp ngơ ngác mà nhìn trận này cho khôi hải trong tay ly nước đều thiếu chút nữa quăng ngã rớt hắn đứng dậy đi đến vây đầy người văn phòng trước cửa thấy được một khối ruột đều bị xé rách ra tới thi thể ghé vào bàn làm việc trước đầu bị tạp ra một cái hố to vặn vẹo hình dạng làm người không thể không tin tưởng người này tử vong từ tổn hại huyết nhục trào ra máu tươi cùng nội tạng nhiễm ố huế sạch sẽ màu đen gạch men xứ mặt đất địa trung hải cấp trên trong tay xì ga còn sáng lên chưa diệt hỏa tinh bị máu nhuộm dần sau mới chậm rãi dập tắt A. Trước một giây còn sinh long hoạt hổ gian dạy chính mình ra hỏa bị chết như thế thê thảm, thật đúng là làm người cảm thấy vô cùng khoái ý. Nghiêu Diệp che miệng, xinh đẹp màu đen trong mắt hơi hơi phát run, tựa hồ thực khiếp sợ, nhưng ngón tay che đợi hạ môi lại hưng phấn mài nhét lên, hàm răng cắn chặt cánh môi, để tránh miễn răng phùng gian ý cười chảy ra chọc người chú ý. Nghiêu Diệp hôm nay không song tâm tình trở thành hư không. Cái này đáng chết cấp trên thật sự đã chết, sự thật này thật sự làm Nghiêu Diệp cảm giác vô cùng thoải mái Hi hi hi thân ái hảo vui vẻ kia sẽ có khen thưởng sao thân ái quỷ ảnh đã nhận ra ái nhân vui sướng cũng vui vẻ mà hôn môi ái nhân gương mặt hạnh phúc mà buộc chặt vây quanh ở ái nhân bên hông trắng bệnh cánh tay bên hai lại truyền đến quỷ dị âm trầm tiếng nói nêu diệp cả kinh mọi nơi nhìn nhìn phát hiện không ai nhìn về phía chính mình chung quanh cũng không ai đối chính mình nói chuyện nêu diệp ở hoảng sợ một lát sau liền phiền muộn xuống dưới hắn tránh đi chung quanh các đồng sự trốn đến trong phòng vệ sinh túi đầu nhăn chặt mày Lại xuất hiện ảo giác, làm sao bây giờ, còn như vậy đi xuống còn như thế nào kiếm tiền A, sẽ bị sang quý tiền thuốc men đảo rông toàn bộ thân ra. Thần giữ của Nghiêu Diệp như thế thầm nghĩ. chương 114 năm kỳ quái hàng xóm, A Lạn, là cái không ai ái hài tử, từ lúc bắt đầu chính là. Còn ở trẻ con thời kỳ, ạ Lạn liền phát hiện sự thật này, vô luận là phụ thân vẫn là mẫu thân, đều đối chính mình dị thường lãnh đạo, vô luận là khóc nháo vẫn là tươi cười, đều không thể được đến cha mẹ ô yếm Khi đó, thường thường bị nhốt ở tối tăm trong phòng tự xét lại ạ lản thực cái khóc. Nhưng hắn tiếng khóc thông thường sẽ đưa tới mẫu thân lánh mắng cùng roi, cùng với phụ thân đánh chửi, cho nên sau lại hắn liền học được cười. Sau lại, trưởng thành sau, tất cả mọi người nói cho hắn, chỉ cần cười thì tốt rồi, mỉm cười sẽ làm cha mẹ thích thường hắn. Nhưng là, cha mẹ vẫn như cũ không có. Không quan hệ, thích xem đồng thoại thư ạ lản biết này chỉ là tạm thời, sớm muộn gì có một ngày hắn cũng sẽ giống chuyện xưa nhân vật chính giống nhau nên đón một cái hạnh phúc mỹ mãn kết cục chen trúc phòng tạp vật vết thương đầy người ạ lạn phủng đồng thoại thư hạnh phúc mà chờ mong tốt đẹp tương lai còn có một vị mỹ lệ công chúa cùng hắn cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại chia sẻ sở hữu vui sướng cùng thống khổ lại sau lại một hồi thai nạn xe cổ mang đi mẫu thân ạ lạn còn nhớ rõ khi đó phụ thân cùng mẫu thân đều bị thương mới 10 tuổi hắn nghiêng đầu nhìn mẫu thân trên cổ máu tươi cùng trên mặt toán hận không cam lòng biểu tình nhẹ nhàng nở nụ cười thật xinh đẹp màu đỏ mẫu thân ngọc lục bảo đồng tử cũng bị nhuộm thành màu đỏ ngọn lửa giống nhau nóng cháy luôn luôn lạnh nhạt mẫu thân rốt cuộc đối hắn trở nên ấm áp đi lên ạ làn thật sự thực vui vẻ vui vẻ đến quên ra tiếng kêu ngoài xe cứu viện nhân viên chú ý không cần mở ra cửa xe bởi vì như vậy sẽ làm mẫu thân ngực thiết thứ càng sâu một ít phụt máu tươi bắn đầy toàn bộ thùng xe hai nạn xe cổ sau ạ làn mất đi hai chân mà phụ thân thoát khỏi gông cùng xiềng xích Hắn tân cưới một vị thê tử, ạ làn mẹ kế. Mẹ kế cùng mẫu thân rất giống, ngay cả đối đại ạ làn phương thức đều rất giống, tức giận mắng cùng trách cứ, quất roi cùng làm lơ. ạ làn thực thương tâm, bởi vì hắn vẫn như cũ không có thể được đến cha mẹ ái. Nhưng hắn cũng thực vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhân sinh rốt cuộc như là chuyện cổ tích bộ dáng, đều có một vị ác độc mẹ kế không phải sao. Kia, công chúa có phải hay không cũng tới đâu. Vẫn như cũ không có tới đâu. Ả lạn nhìn phá sản sau tuyệt vọng tự sát phụ thân thi thể đau thương mà một lần nữa đóng cửa lại. Tập trung. Ngươi đối thân ái làm cái gì? Mẹ kế ở nhìn đến thi thể sau thực kích động, nàng gõ khai Ả lạn cửa phòng, tê tâm liệt phế chất vấn hắn vì cái gì không ở vừa rồi ngăn cản phụ thân tự sát. Phụ thân thực vui vẻ a, vì cái gì muốn ngăn cản đâu? Ả lạn khó hiểu mà nghiêng đầu, giống thường lui tới giống nhau, sứ bạch trên má lộ ra thiên sứ miệng cười. Mẹ kế hóng mắt, dùng dao nhỏ cắt mở ạ lạn da thịt trong miệng còn vẫn luôn đang nói ạ làng nghe không hiểu ác ma không nên tồn tại ra hỏa linh tinh từ ngữ sau đó vì tinh lọc các ma mẹ kế dùng một cây dây thường bao lại ạ làng cổ bộ mặt giữ tợn mà buộc chặt cánh tay ạ làng ở hít thở không thông trung chết đi hắn trên mặt tràn đầy tiếc gối bởi vì hắn còn không có trở đến chính mình công chúa chẳng lẽ đồng thoại trong sách nội dung đều là gạt người sao ngồi ở mẹ kế thắt cổ tự sát trong phòng ạ làng ham chơi mà tả hữu đong đưa mẹ kế xanh tím mắt cá chân nhìn đã chết đi quỷ hồn lộ ra sợ hãi cùng oán độc hỗn tạp biểu tình ạ làn chơi chán rồi sau liền buông lòng tay hắn vươn ra ngón tay đếm trung cư trong lâu hộ gia đình một cái hai cái ba cái hảo tịch mịch hảo cô đơn sinh thời đã từng bồi ạ làn chơi đùa quá hàng xóm nhóm đều không hề tới đâu là bởi vì hắn đã không thể có ngốc tử giống nhau bị khi dễ sao ạ làn không biết đáp án nhưng là có lẽ có thể một lần nữa cùng bọn họ chơi trò chơi thua liền vĩnh viễn lưu lại bồi hắn chơi Ả làn cảm thấy đây là cái ý kiến hay, màu đen xương mù cũng phấn khởi mà tràn ngập cả tòa chung cư lâu. Tới chơi trò chơi đi như vậy, chúng ta đều sẽ không tịch mịch. Liên ở Ả làn lựa chọn trò chơi phương thức thời điểm, hắn nghe được cách vách thanh âm. Đông. Đông. Trong phòng, dây thừng treo thi thể theo nguyên lai lực đạo lắc lư, và chạm cách vách mặt tường. Lạch cạch. Cách vách chuyển đến cửa phòng mở ra thanh âm. Ả làn dừng lại động tác, hắn như là cái tránh ở trong bóng tối nhìn trộm tiểu vương tử. Trộm chờ mong tân bạn chơi cùng. Trung cư hành lang, chuyển đến một cái cổng cành dương hành lý thanh niên tóc đen nghe được cách vách chuyển đến đánh vách tường thanh âm, buồn cười mà bật cười. Cách vách có tiểu hài từ sao? hắn khấu khởi ngón tay, nhẹ nhàng đánh. thùng thùng. Thanh âm dừng. Thanh niên tóc đen đợi trong chốc lát, không chờ qua lại ứng liền thu hồi tầm mắt, âm thầm phun tảo chính mình ấu trĩ. hắn bỏ lỡ cách vách chuyển đến hương phân đánh thanh. Đông. Đông ra khỏi phòng thanh niên còn muốn đi dưới lầu dọn hành lý hắn vội vàng giấu thượng phòng môn giống cái không ngừng nghỉ con quay chuyển đến rất nhiều tạp vật tí tách tí tách ở thanh niên tóc đen sửa sang lại hảo cuối cùng đồ vật chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thời điểm cách vách hờ khép cửa phòng chuyển đến pha lê châu nhảy lên thanh âm thanh niên tóc đen quay đầu nhìn đến một viên kim sắc pha lê châu lăn đến bên chân hành lang ngoài cửa sổ chiết xạ tới ánh mặt trời làm pha lê châu có vẻ tinh ánh dịch tấu giống như đồng thoại thủy tinh cầu mỹ lệ thanh niên con lưng thon dài mượt mà đầu ngón tay bắt giữ này viên pha lê hạt châu cách vách tiểu hải tử thanh niên nhìn nhìn cách vách bên trong cánh cửa một mảnh hát ám, do dự một chút đem hạt châu phóng tới ngạch cửa dựa nội sườn địa phương hắn không nghĩ nhiều chuyện cũng không nghĩ rước lấy phiền toái nhân tế lui tới tích tích tích di động truyền đến dồn dập kêu gọi thanh niên còn không có tới kịp đứng dậy liền tiếp điện thoại túi đầu khom lưng mà ứng đối điện thoại một khác đầu trách cứ hắn vội vàng giấu thượng phòng môn rời đi trung cư có lẽ phải chờ tới rạng sáng mới có thể trở về thật lâu sau sau cách vách cửa phòng nội kim sắc pha lê châu không gió tự động lăn đến hắc ám chỗ sâu trong một con trắng bệnh đến chỉ khả năng thuộc về người chết bàn tay khép lại thu hồi pha lê châu tóc đen mắt đen công chúa bạch tuyết chiều hắn cười đâu thật là đẹp mắt trong bóng đêm nằm ở trên xe lăn tử thi giật giật thi cương đã lâu tứ chi chậm rãi gợi lên khỏe miệng nhắm chặt bức màn thối tam phòng tràn ngập đồ ăn hương khí lạp lạp no đủ cánh môi hé mở, hư khởi huyển chuyển đồng dao, thủ đoạn nhẹ nhàng thả lỏng, trứng gà yếu ớt ra vỡ ra, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng hỗn hợp ở bên nhau, chảy vào vật chứa bên trong. màu đen tóc ngắn hôn huyết thiếu niên cong lên khỏe môi, trắng bệnh khuôn mặt thượng tràn đầy thiếu nữ ngây ngô yêu say đắm, ái mộ chính mình người trong lòng. kia một ngày, hắn trở tới chính mình công chúa. ạ lạn màu lục đậm con ngươi cong lên, tươi cười trung mang theo bệnh trạng si mê cùng chiếm hữu dục. công chúa, nhặt lên trên mặt đất kim cầu trả lại cho vây ở trong phòng vương tử công chúa cùng hắn tâm ý tương thông sẽ vĩnh viễn ở bên nhau bọn họ sẽ giống chuyện cổ tích như vậy vĩnh viễn hạnh phúc mà ở bên nhau đâu hảo hạnh phúc mang mắng nhiệt du nóng bỏng một cái mượt mà trứng tráng bao thực mau liền trên hảo người chết giống nhau xanh trắng cánh tay khẽ run đem trứng tráng bao ngã vào mâm là một cái tình yêu hình dạng thái dương chứng lạp lạp đồng giao viên mãn kết cục tóc đen thiếu niên chờ mong mà nhìn về phía cách vách phòng ái nhân trong phòng ngủ đang ở ngủ say nghiêu diệp bị một cổ mê người hương khí câu dẫn tỉnh hắn mở to mắt mơ mơ màng màng mà xoa xoa một đầu lộn xộn tóc đen trắng nón tinh xảo trên má còn mang theo ngủ say trung đỏ ửng ân này cái gì hương vị bởi vì ngày hôm qua vừa mới chết cấp trên quá mức vui vẻ nghiêu diệp hưng phấn hơn phân nửa túc buổi sáng tỉnh lại khi tinh lực khó tránh khỏi không đủ hắn rối người đi đến phòng khách vừa mới chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt liền liếc tới rồi cách đó không xa trên bàn cơm chén đĩa nhiêu diệp chấn kinh rồi hắn trong lòng lập tức lạnh nửa thanh chạy nhanh quay đầu lại xem chính mình phòng ngủ phòng khóa cửa bình yên vô sự hắn lại bắt đầu hồi tưởng chính mình vừa rồi mở cửa khi cảm giác cùng tối hôm qua giống nhau là thượng hóa không có bị mở ra còn tính tên kia thức thời không thừa dịp nửa đêm làm chút ghê tởm sự tình bất quá Này biến thái chẳng lẽ đem chính mình trở thành ốc đồng cô nương sao nhiêu diệp nhìn trên bàn trứng tráng bao cùng thị sông khói sữa bò trầm mặc một lát sau hát mặt bưng lên mâm liền chuẩn bị đảo rớt ai sẽ dám ăn biến thái làm gì đó ai biết sẽ hướng trong phóng điểm thứ gì móng tay con nhện gì đó đều có khả năng hắn chết đều sẽ không ăn lộc cộc niêu diệp đói bẹp bụng phát ra kháng nghị thanh niêu diệp nếu không liền ăn một chút rốt cuộc hôm nay khởi chậm không ăn cái này một lát liền muốn đói bụng đi làm tên tiết như thế nào cũng không có khả năng hạ độc đi rốt cuộc còn muốn theo dõi chính mình niêu diệp trầm tư trong chốc lát vẫn là đảo rớt nhất khả năng phóng đồ vật sữa bò, đơn giản rửa mặt qua đi liền ngồi ở bàn ăn biên bắt đầu dùng cơm. sữa bò nhan sắc sẽ làm hắn liên tưởng đến nào đó ghê tởm lay đồ vật, chưa tránh cho kêu biến thái thật sự như vậy không hạt gối, hắn lựa chọn không uống, mà nhìn đến ái nhân đảo rất sữa bò sau, ngồi ở bên cạnh bàn tóc đen lục mắt quỷ ảnh lộ ra tiểu tức phụ giống nhau hủy khuất biểu tình, lại muốn toàn bộ đảo rất sao? thân ái rốt cuộc thích cái gì đâu? đồ ăn trung quốc sao? chính là, nó sẽ không làm. Quỳ ảnh túi đầu, tự ti với chính mình vô năng, vô pháp thỏa mãn công chúa nguyện vọng. Kia vương tử còn có thể vĩnh viễn cùng công chúa ở bên nhau sao? Quỳ ảnh tái nhợt ngón tay gắt gao khâu ở trên mặt bàn, ẩn ẩn có thể nhìn đến khe hở ngón tay gian tự do tượng trưng oán khí sương đen. Nguyên bản tuấn mị thuần khiết khuôn mặt thượng cũng nổi lên người chết xanh tím. Vô năng ra hỏa. Đã là lần thứ hai, thân ái nhất định là sinh khí, xin lỗi cũng vô dụng. đều tại ngươi. Hì hì hì đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết quỷ ảnh khủng bố khuôn mặt thượng tràn đầy đối chính mình oán hận nó bất an mà cuộn tròn lên đôi tay vây quanh chính mình móng tay thật sâu lâm vào hai sườn cánh tay hơi dùng một chút lực liền sẽ rách xuống dưới tảng lớn huyết nhục đỏ tươi vân ra hiển lộ ra tới máu nhiễm hồng quỷ ảnh một thân màu trắng áo khoác đó là nó vì thảo thân ái thích mà cố ý đổi vô dụng tất cả đều vô dụng á làn vẫn như cũng là cái không ai thích hải tử quỷ ảnh bưng kín đầu màu lục đậm đồng tử phong đại trong trắng mắt phiếm thượng rất nhiều thơ máu công chúa phải rời khỏi ạ là sao không thể bọn họ có thể muốn vĩnh viễn ở bên nhau thân ái muốn vĩnh viễn lưu lại mới đúng a vĩnh viễn trắng bệnh lệ quỷ ngầm đầu không muốn xa rời mà leo lên ở ái nhân trên người trong mắt tràn đầy thâm trầm chiếm hữu dục cùng làm người vọng chi phát lạnh vặn vẹo tình yêu nó gắt gao quấn quanh chính mình ái nhân thấp thỏm lo âu lệ quỷ quanh thân màu đen sương mù cũng càng vì nồng đậm dương anh múa vớt mà ở trong phòng xoay quanh tượng trưng cho lệ quỷ không ổn định tinh thần trạng thái Nô. No. Niêu diệp nuốt vào trong cổ họng thịt xuống khói, trầm ngâm một lát sau, vẫn là không thể không biệt nữ mà thừa nhận kêu biến thái nấu cơm còn khá tốt ăn. Hương vị cũng không tệ lắm sao, ân, có này tay nghề làm gì không đi đương đầu bếp, thế nào cũng phải đương cái theo dõi cuồng. Niêu diệp không phải không có tiết hận mà lắc lắc đầu. ăn ngon. Thân ái, cảm thấy ăn ngon sao. Trắng bệnh lệ quỷ ngẩn ra một chút, tràn đầy bi thương biểu tình nháy mắt biến thành đầy mặt ý cười, ngọt ngào mà hạnh phúc. Ái nhân tán thành đối quỷ ảnh tới nói, là trên đời này nhất ngọt mặt đường, ngọt đến liền trái tim đều giống nhét đời kẹo, máu đều phiếm vị ngọt nhi. Còn ở liên tục mạo huyết quỷ ảnh hạnh phúc mà ôm sắt trong lòng ngực cái nhân. Nó cọ cọ ái nhân gương mặt, thân mật mà cùng ái nhân thì thầm. Thân ái, luôn làm nũng đâu hảo đáng yêu. Niêu diệp dừng lại trong tay giao nĩa, sau một lúc lâu, trang làm chính mình cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng, ăn ngấu nghiến lên. Hắn không nghe thấy cái gì làm nũng linh tinh nói, hắn không bệnh không cần đi bệnh viện tiêu tiền nói đến cùng đều là cái kia theo dõi cuồng biến thái đem hắn bức thành cái dạng này bất quá cũng không có việc gì chờ đến biến thái nị hắn đi rồi lúc sau hắn là có thể khôi phục bình thường niêu diệp tin tưởng chính mình cái này ý tưởng vì thế càng thêm yên tâm thoải mái mà cự tuyệt uống thuốc đi thực mau ăn xong rồi cơm niêu diệp thỏa mãn mà xoa xoa miệng thu thập một phen sau liền chuẩn bị ra cửa đi làm đứng ở huyền quan trước trước gương niêu diệp sửa sang lại hạ trên cổ nơ Trắng non ngón tay trong lúc lơ đãng cùng một khắc chỉ khớp xương rõ ràng ngón tay chạm nhau. Một con người chết giống nhau tái nhợt ngón tay. Niêu diệp sợ hãi cả kinh, lại cúi đầu xem thời điểm, cả vạt thượng đã chỉ có hắn một người tay. Cái gì? Vừa rồi chính là cái gì? Còn có, cái kia góc độ. Như thế nào như vậy giống có một người từ sau vây quanh hắn. Mắt lục quỷ hồn rán ở ái nhân cổ, meo lại đôi mắt, ngón tay cùng ái nhân mười ngón tay đan vào nhau. tám chấm sáu kỳ quái hàng xóm thế giới hiện thực, a quốc thành phố N, hô, gió lạnh thổi qua, cuốn lên bên đường phá báo chí cùng lá dụng, tàn phá ố vàng báo chí thượng ấn mấy cái bắt người trong mắt màu đỏ chữ to tiêu để toàn diện luôn hãm, quỷ vực đại bùng nổ, thành phố N đã bị liên bang chính phủ từ bỏ, mấy cái từ đầu đến chân đều bộ màu đen áo đông áo khoác nhân loại đi qua không có người sinh sống góc đường, thật cẩn thận mà siêu tầm cửa hàng cận tồn đồ hộp đồ ăn cùng dược phẩm, lão đại, nơi này thật sự không có việc gì đi. Trong đó một người cao lớn người da đen mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, trong lòng ngực còn ôm tràn đầy một túi cơm chưa thịt hộp. Không có việc gì, yên tâm đi. Ta tinh qua. Quỷ vực cắn nuốt tốc độ ở cái này thời gian điểm là đình trệ, chỉ cần chúng ta tay chân lanh lẹ điểm, một chút trước rời đi. Liền không khả năng gặp phải. Chính là người da đen vẫn là có điểm lo lắng, cẩn thận đến gần như khiếp đảm. Được rồi. Ngươi một người nam nhân còn không có ta cái nữ lá gân đại. Nếu là sợ hãi hiện tại liền quay đầu đi thôi ta còn muốn đi lấy thuốc chống viêm ta hải tử nhưng chờ không được che một cái màu đen khăn trùng đầu chỉ lộ ra một đôi mắt người da trắng nữ nhân thanh âm thô ca hung ác người da đen nhìn nhìn chung quanh đồng bạn đều vội vàng nhặt đồ vật không ai duy trì hắn đành phải ngậm miệng trầm mặc đi theo nhặt đồ vật ưu gục không ai chú ý tới màu đen sương mù đã tràn ngập toàn bộ đường phố cũng đang không ngừng khuếch tán a a a có chứa ăn mòn tính màu đen sương mù thực mau liền ăn mòn mấy người bại lộ ở trong không khí làn ra tiếng thét chói thai nổi lên bốn phía bọn họ không đầu rồi bỏ giống nhau tán loạn cuối cùng chạy vào một mảnh lùng đến không hòa tan được xương đen bên trong hẳn là lại là ảo giác đi nghiêu diệp chớp chớp mắt đặt ở cả vạt thượng ngón tay hơi hơi khấu khẩn hắn hít sâu vài lần cuối cùng bình phục tâm tình không sai chính là ảo giác còn hảo hắn biết chính mình có xuất hiện ảo giác tật xấu bằng không thật đúng là sẽ tưởng quỷ hồn linh tinh đồ vật quấn thân đâu chút nào không biết trên người bám vào một cái lệ quỷ nghiêu diệp đối với gương cười một cái bảo đảm chính mình vẫn duy trì còn tính tinh thần bộ dáng ảo giác đến từ quá độ căng chặt thần kinh về sau muốn tận lực phóng nhẹ nhàng bằng không chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng trong gương khuôn mặt tái nhợt lệ quỷ cũng nở nụ cười nó màu đỏ tươi cánh môi hôn lên thanh niên tóc đen gương mặt cùng hắn âu yếm nhân loại cây xác giống như ở đối với gương chụp một chương hạnh phúc tự chụp đi ra cửa phòng nêu diệp cấp cửa phòng khóa lại khỏe mắt dư quang nhìn đến cách vách cửa phòng đẩy ra một cái khe hở xe lăn lăn lộn thanh âm chuyển đến Mơ hồ có thể nhìn đến hàng xóm lung ở thảm lông dưới hai chân. Niêu diệp cứng đở, xã giao sợ hái chứng lại tái phát. Hắn không có cùng hàng xóm lao việc nhà tính toán, thường phục làm cái gì cũng không thấy được bộ dáng, xoay người bước nhanh tránh ra. Tuy rằng đối thiếu niên này rất có hảo cảm, đối hắn mặt cũng thực thích, nhưng là, xã khủng quả nhiên vẫn là thực để ý cùng người kết giao, đặc biệt là hai ngày này chuyện phiền thoái một đống lớn thời điểm. Niêu diệp lựa chọn tránh mà không thấy. Đương nhiên, Trừ bỏ nguyên nhân này bên ngoài, còn có một cái khác càng thêm mịt mờ nguyên nhân. Đó chính là, Niêu Diệp cảm thấy thiếu niên này tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Đó là một loại không thể nói tới cảm giác, Niêu Diệp rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả, một hai phải lời nói, giống như là bị một khối ngọt nị quá mức kẹo dính im miệng khang cùng hết hầu cảm giác đi. Thực thích kẹo ngọt lành hương vị, nhưng cái loại này bị bao vây lấy hô hấp hít thở không thông cảm cũng là người không thể chịu đựng được. Mới gặp khi quen thuộc cùng thân thiết tất cả đều bị kia cổ không khỏe cảm bao trùm, Niêu Diệp hiện tại thực dối rắm bởi vậy đối cái này hàng xóm thiếu niên thái độ cũng có vẻ thực phân liệt. Hắn hiện tại đều hoài nghi phía trước cái kia tính toán thân cận hàng xóm chính mình có phải hay không đầu góc hư rồi. Bên trong cánh cửa, xe lăn lặng yên dừng lại, cổ vặn vẹo mà lệch qua trên ghế thiếu niên thi thể trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Mỗi ngày đều chào hỏi một cái nói, thân ái nhất định sẽ thực cảm động đi. Hi hi hi không cần cảm động, thân ái chỉ cần một cái hôn thì tốt rồi vô hình quỷ ảnh ôm ái nhân cổ mê luyến mà hôn ái nhân ngôi trắng bệnh tứ chi lấy một loại làm người nhìn liền phát mao độ cung quấn quanh ở ái nhân trên người thân mật đến tuy hai mà một niêu diệp đứng ở thang máy trước trên người từng đợt rét run hắn cầm lòng không đậu mà trà sát cánh tay tổng cảm thấy sau lưng lạnh cả người thật là kỳ quái gần nhất luôn là sẽ không thể hiểu được mà cảm giác được hàn ý có phải hay không bị cảm đinh thang máy khai niêu diệp đi vào tự hỏi chính mình muốn hay không đi mua điểm cảm mạo thuốc pha nước uống uống lên mà cùng lúc đó trung cư lâu nội cũng nên đón khách không ngợi mà đến a a a ta mặt ta mặt che màu đen khăn trùn đầu người da trắng nữ nhân tê tâm liệt phế mà thét trói thai vươn tay đi sở chính mình bị màu đen sương mù ăn mòn đến sắp lạn rất diện mạo lại chạm đến một mảnh bóng loáng làn da hoàn hảo không tổn hao gì không có việc gì mặt khác bốn cái đồng bạn cũng ở thét trói thai qua đi khôi phục thanh tỉnh Bọn họ ngạc nhiên mà nhìn chính mình tứ chi, những cái đó ở vừa rồi trong trí nhớ hoàn toàn lạn rất tứ chi. Lão đại, này, này sao lại thế này? Bị mọi người xưng là lão đại trung niên bạch nhân Tom cũng đầy mặt khiếp sợ, hắn vô thố mà vớt chính mình cổ. Vừa rồi, hắn rõ ràng mà nghe được trong cổ mỗi một cây mạch máu thối giữa rất thanh âm, nhưng hiện tại, lại hoàn toàn không có việc gì. Nơi này, nơi này là chỗ nào? Người da trắng. Nữ nhân mà gì ngơ ngẩn mà nhìn chung cư trong đại sảnh đầy mặt thanh thản mọi người, những cái đó ăn mặc tây trang, bình tĩnh đi hướng ngoài cửa đi làm tộc nhóm. nay hết thảy, đều là chỉ có ở đại bùng nổ phía trước mới có thể nhìn đến tình cảnh. Ở đại bùng nổ lúc sau, toàn bộ quốc gia đều loạn thành một nồi cháo, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hoảng loạn mọi người thoát đi cái này trải rộng quái đảng quốc gia, lại có rất nhiều đều chết vào rơi tan chuyến bay, quỷ vực, thậm chí không cho phép có nhân loại lấy loại này thủ đoạn thoát đi làm mộng sao Mạ gì đầy mặt nước mắt, gấp không chờ nổi mà liền nhằm phía ngoài cửa, nàng muốn trở lại dị vãng hạnh phúc sinh hoạt, tưởng đều phải điên rồi. Giờ khắc này, liền nàng ngày thường vướng bận hài tử đều quên mất sau đầu, nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà hưởng dụng một đốn thời đại hòa bình mới có thể hưởng dụng cơm điểm, cho dù là bình thường nhất hamburger. Frank. Mạ gì đầu nổ tung một đóa huyết hoa, kinh nổi lên trong đại sảnh thanh thanh thét trói thai, bộ màu đen mặt nạ bảo hộ các đồng bạn bị một màn này sợ tới mức cả người run dậy. Bang một khối vô đầu thi thể chậm rãi ngã xuống đất ngón tay còn duy trì tham hướng ngoài cửa bộ dáng máu bắn đầy đại sảnh non nửa cái sàn nhà đinh cửa thang máy mở ra niêu diệp ánh mắt đầu tiên liền thấy được nhân loại đầu nổ tung bộ dáng sắc mặt không khỏi trắng một ít sao lại thế này sáng sớm tinh mơ chẳng lẽ là khủng bố tập kích sao phía sau trường một trương thuần khiết khuôn mặt quỷ hồn thu hồi vươn tay lại bắt tay đáp trở về ái nhân đầu vai không biết vì cái gì a Lạn vừa thấy đến những nhân loại này liền cảm thấy thực chán ghét, phảng phất những người này sẽ phá hư hắn thật vất vả chờ tới hạnh phúc kết cục giống nhau, chán ghét đến hận không thể đem những người này thiên đao vạn quả. Tốt nhất liền xương cốt đều bị nghiền nát thành cha, như vậy mới có thể làm A Lạn cảm thấy thoải mái. Lệ quỷ nghiêng đầu nhìn còn thừa vài người, trong đầu tưởng tượng thấy các loại máu chảy đầm địa cách chết, khỏe miệng gợi lên một mặt hài đồng thiên chân mà tàn nhẫn tươi cười. Hảo kỳ quái, vừa thấy đến những người này liền hảo khí A Nhất định là bởi vì những người này đều là đồng thoại vai ác. Vai ác, tựa như ác độc mẹ kế giống nhau sao? Nói vậy, liền phải đi tìm chết ta. Mọi người đều không thể phá hư hắn hạnh phúc. Lệ quỷ màu lục đậm con ngươi nhìn chằm chằm trong đại sảnh còn thừa nhân loại, trên mặt dần dần hiện ra dữ tợn chết tướng, trên người trắng tinh áo khoác cũng nhiễm màu đỏ sầm máu tươi. Trong đại sảnh, vội vàng đi làm mọi người náo nhiệt như cũ, bọn họ rộn ràng nhốn nháo mà đi qua, vẫn chưa nhìn đến trên sàn nhà nằm thi thể mặt không đổi sắc mà đi ra trung cư lâu. Niêu diệp thấy thế, bước chân một đốn, trầm tư một chút, cảm thấy này hơn phân nửa lại là một hồi ảo giác. ảo giác, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không, ngày hôm qua khai đến những cái đó dược, vẫn là tiếp tục đúng hạn ăn đi, nhiều ít có thể khởi điểm dùng đi. Niêu diệp vui buồn mà nghĩ chính mình bệnh tình, bước chân không ngừng, chiều trung cư ngoại đi đến. Nhất định phải làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, không thể bị người phát hiện chính mình là cái bệnh tâm thần. Ách, không. Là tinh thần có một chút chướng ngại người. Không. Mà gì? Ô ô ô Thượng đế. Ai tôi cứu cứu chúng ta? Bởi vì giác bạch nhân thanh niên thống khổ mà nắm tóc, hắn ý đồ ngăn lại người chung quanh, làm cho bọn họ đi kêu xe cứu thương, tay lại trực tiếp từ chung quanh nhân thân thượng xuyên qua. Thật giống như, bọn họ chỉ là trong suốt quỷ hồn giống nhau, dẫn không dậy nổi bất luận cái gì chú ý. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Tính cả giác ở bên trong còn sót lại bốn người bọn họ mờ mịt mà đứng ở giữa đại sảnh, tuy y đám người từ bọn họ trong thân thể xuyên qua, biểu tình hỏng mất. Chẳng lẽ, đây đều là ảo giác sao? Lão đại Tom nhìn quanh bốn phía, khẩn trương hề hề mà xem xét chúng quanh hết thảy, hãn tổng cảm thấy này hết thảy đều quá khắc thường, cho dù là ảo giác, cũng quá mức chân thật, liền nhân vật biểu tình đều sinh động như thật. Có lẽ, này chỉ là đại bùng nổ phía trước hình chiếu. Người da đen bốt hoảng hốt mà nói, hắn nắm chặt trên cổ treo giá chữ thập đại bùng nổ phía trước hết thảy đều là như vậy yên lặng bình thản ai cũng sẽ không nghĩ đến ngắn ngủn hai năm gian một cái cường đại quốc gia sẽ lưu lạc thành dáng vẻ này không ai không có niệm từ trước nhưng người da đen càng rõ ràng hết thảy đều sẽ không lại trở về niêu diệp từ người da đen bên cạnh đi qua vừa muốn thở phào nhẹ nhõm liền thấy bên kia màu sợi đay tóc nam nhân vươn tay đẩy mặt quật cường mà muốn sở hắn một phen niêu diệp liếc mắt một cái cặp kia khe hở ngón tay tràn đầy bùn đen tay Còn có kia trưởng văn vết bẩn, chầm mặc một chút sau, vẫn là lựa chọn né tránh. Cho dù là hảo giác, hắn cũng không nghĩ bị như vậy ghê tẩm đồ vật sờ. Thân ái ta có thể rời đi trong chốc lát sao. nêu diệp đường vòng tránh ra sau, lại nghe được bên thai truyền đến lạnh căm căm thì thầm, bị chạm đến mất cảm. Mảnh đất hắn thân mình cứng đờ nổi lên một thân nổi da gà. nay hảo giác, quá chân thật, liền cùng thật sự có người ở bên thai nói chuyện giống nhau. Thân ái, không cần sợ hãi nga ta một lát liền đã trở lại ta không tin, ta không tin, chúng ta nhất định là đã trở lại, nhất định là, khẳng định là, giáp điên cuồng mà vươn tay, nơi nơi loạn chạm vào, tuy rằng hắn trong lòng cũng rõ ràng này hơn phân nửa là cái ảo giác, nhưng vẫn là không muốn dễ dàng từ bỏ hy vọng, mà ở sắp đụng tới một cái trung duệ nam nhân khi, hắn thần sắc đột nhiên hoảng sợ lên, bởi vì hắn nhìn đến trước mặt cái này trắng non cao gầy trung duệ nam nhân chuyển động trong mắt, hờ hững mà liếc mắt nhìn hắn, theo sau liền dưới chân một đốn, Tránh đi hắn đụng vào. Đây là. Có thể nhìn đến hắn. Người nam nhân này không có làm lơ hắn. Nơi này là chân thật. Không phải ảo giác. Giác hé miệng, vừa muốn mừng như điên mà hô lên thanh. giây tiếp theo, hắn khỏe miệng đã bị một con trắng bệnh bàn tay kéo ra một mặt làm cho người ta sợ hãi độ cung. a nha ngươi muốn nói cái gì đâu? Muốn quấy rầy thân ái sao? Tóc đen lệ quỷ tươi cười bệnh trạng điên cuồng. Nó như lưới đao bén nhọn móng tay dễ dàng liền đem rắc gương mặt xé rách ra một cái đáng sợ độ cung. khỏe miệng hai sườn cắn câu đến bên hai, đỏ tươi lợi cùng bạch sâm sâm hàm răng đều quả lộ bên ngoài, hình thành một cái vui vẻ vai hề mỉm cười. O o o, rắc thống khổ mà kêu rên ra tiếng, hắn đồng tử co chặt, không thể động đậy mà run thành một đoàn. Quỷ, có quỷ. Nơi này không phải hiện thực, nơi này là quỷ vực. đều tại các ngươi, làm hại ta muốn cùng thân ái tách ra may mắn thân ái đồng ý ta tạm thời rời đi bằng không thật là thực bối rối a mặt mày tinh xảo giống như tiểu vương tử giống nhau thiếu niên đoán trách khoe miệng tươi cười lại phá lệ và mẹo thứ lạp giáp miệng hoàn toàn bị xé rách máu tươi phun tung tóe ra tới nhiễm hồng hắn hàm răng cùng môi khô khốc cùng với hơn phân nửa cái thân mình a a a lão đại tom cùng mặt khác hai người đều khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn vô cùng sợ hãi bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn đồng bạn phía sau đứng bạch dĩa thiếu niên bị cặp kia tràn ngập vô tận huyết tinh cùng bạo ngược màu lục đậm trong mắt nhìn chăm chú vào, liền linh hồn chỗ sâu trong đều ở kêu gào thoát đi. Không không. A a Phía sau truyền đến thét chói hai thanh âm, Niêu Diệp chần chờ một chút, vẫn là quay đầu nhìn qua đi. Hắn nhìn đến kia mấy cái ảo giác chính đầy mặt sợ hãi mà nhìn chằm chằm chính mình đồng bạn. Cái kia vừa rồi ý đồ sờ hắn ra hỏa. Ân. Đang làm hành vi nghệ thuật. Niêu Diệp cách đến xa, Chỉ mơ hồ nhìn đến người kia trên mặt tươi cười cùng vai hề giống nhau, cười đến vui vẻ cực kỳ. Thở dài, Niêu Diệp lập tức đi ra chung cư lâu. Thời buổi này, liền ảo giác đều trở nên hoa Huệ lòe lòe lên, này nhìn dáng vẻ còn bắt đầu có cốt truyện, cũng không biết cái kia làm hành vi nghệ thuật ảo giác là đang làm gì. Niêu Diệp đi ra phía sau cửa, còn chưa đi vài bước liền kinh ngạc mà dừng lại bước chân, hắn rôi tay, xoa xoa chính mình bả vai, mặc danh cảm giác trên người nhẹ nhàng rất nhiều thật giống như dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau, bả vai phá lệ nhẹ nhàng. Ngầm đầu nhìn nhìn đỉnh đầu tươi đẹp ánh mặt trời, Niêu Diệp cảm thán hôm nay thật là cái ngày lành, hẳn là này không khí thanh tân làm hắn toàn thân đều nhẹ nhàng lên đi. Trung cư trong lâu, đầy người máu tươi quỷ hồn chính hưng phấn mà cười, đi săn nó nhìn không thuận mắt con ngồi. Hi hi hi hi, mau chết. Chết a. Thân ái phải đợi không kịp nhất định tại tưởng niệm ta a thật không nghĩ làm thân ái sốt ruột chờ. Đối mặt lệ quỷ cười dữ tợn, may mắn còn tồn tại xuống dưới ba người phát ra cực cao để si ben thét trói thai tứ tán buôn đảo không có sai bọn họ nhất định là xâm nhập cái kia trong truyền thuyết thành thị trung tâm quỷ vực cái kia tên là ạ lạn lệ quỷ dẫn tới toàn bộ thành thị luân hãm quỷ vương chương 116-8.7 kỳ quái hàng xóm ở thành phố n cầu sinh tất cả mọi người nghe nói qua một cái tên là ạ lạn khủng bố truyền thuyết đó là một cái quái đàm diễn sinh ra quỷ vương một cái bồi hồi ở tầng lầu gian lũ hồn Bởi vì nhàm chán mà nơi nơi săn thú nhân loại kia cũng là hết thể bắt đầu Ở cái kia kỳ quái hàng xóm quái đàm ai cũng khoái lúc sau Ác mộng bông xuống Ban đầu chỉ là một cái trung cư truyền ra tử vong tin tức Đến sau lại chậm dại khuyết tán Rất nhiều người đều không thể hiểu được mà điên mất rồi Bị phát hiện khi giống như điên cuồng Một cái khán hộ không được liền sẽ tự sát Ở hết thể cũng chưa bùng nổ thời điểm Đã chết rất nhiều người Nhưng tương đối với một quốc gia tới nói Cũng không tính nhiều Bởi vậy không có người để ý thẳng đến đại bùng nổ ngày đó vô số quái đảng từ dưới nền đất bỏ ra mọi người mới rốt cuộc ý thức được nguy cơ đã đến những cái đó chết đi người chỉ là vì một hồi xưa nay chưa từng có thai nạn kéo ra mở màn tom còn nhớ rõ bùng nổ ngày đó cảnh tượng một vòng hồng nguyệt đem toàn bộ thành thị ánh thành một mảnh huyết hồng dữ tận quỷ quái ở trên đường phố tàn sát bừa bãi chúng nó tham lam mà nuốt ăn nhân loại huyết nục nội tạng cùng tứ chi ở trên đường dây dụng lệnh người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí mà ở quỷ quái lúc sau màu đen lốc xoáy cắn nuốt hơn phân nửa cái thành thị quỷ vực đang không ngừng cắn nuốt quanh thân hết thảy bị cuốn vào nhân loại kêu thảm biến mất ở lốc xoáy trung tâm tom may mắn mà ở vào thành thị một nửa kia tránh thoát một kiếp nhưng hắn vẫn như cũ sợ tới mức lá gan muốn nứt ra chính mắt nhìn thấy vô số đồng loại ở chính mình bên cạnh người bị cắn nuốt là thành phố n rất nhiều người sống sót vĩnh viễn ác ngộng khi đó tom đang lẩn trốn ra quỷ vực bao trùm phạm vi sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất cùng bên người vô số đồng bạn cùng nhau thấy được lốc xoáy chỗ sâu trong khủng bố một màn một cái ngồi ở trên xe lăn trắng bệnh lệ quỷ chính em trầm trầm mà nhìn chăm chú vào lốc xoáy một chỗ khác hết thảy sưng được với tuấn mỹ thiếu niên dung nhan thượng tràn đầy hương phấn tươi cười vô số người sống sót sợ hãi mà hét lên lên bọn họ sợ hãi kia trương lệ quỷ khuôn mặt giống như cùng tử thần mặt đối mặt đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng bất an. gương mặt kia toan vĩnh viễn đều không thể quên mà hiện tại Gương mặt kia chủ nhân đang theo ở bọn họ phía sau, mang theo tử vong báo trước. Á á á! Cận tồn ba cái người sống sót đang liều mạng chạy vội, bọn họ không dám ngừng lại nửa bước, đang không ngừng xoay quanh mà thượng thang lầu gian chạy trốn. Trầm trọng tiếng bước chân cùng sợ hãi thở dốc là bọn họ nhạc đệm khúc. Đi tìm chết đi nhanh lên A. Xách! Vì cái gì muốn chạy trốn đâu? Đầy người vết máu cao gầy thiếu niên đông đưa cứng đờ từ chi, nâng bước đi qua thang lầu, khâm xương liên tiếp chỗ ca ca động giống gì sắt đã lâu máy móc có làm người vô pháp bỏ qua không khỏe cảm hoàn toàn không giống cái nhân loại bình thường kia khớp xương vặn vẹo thanh âm phá lệ lệ người sợ hãi nó nghiêng đầu huệ phải mà nhìn này đàn muốn phá hư chính mình hạnh phúc ra hỏa phiết phiết hoa hồng đỏ tươi môi các ngươi hào phiền nghe được phía sau quỷ vương nói ba người đổ mồ hôi đầm địa đầu cũng không dám hồi hai đuổi run rẩy càng thêm không dám dừng lại ai đều không muốn chết đặc biệt là chết ở quỷ vương trong tay kia nhất định là trên đời này nhất thê thảm sự tình cháy mau cháy mau tuyệt đối không thể dừng lại tom chạy trốn có chút hoảng hốt hắn lẩm bẩm tự nói vì các đồng bạn của vũ đó là a làn a chúng ta có thể chạy thoát sao cái kia thích trêu cười con mồi quỷ vương sở hữu từ nó quỷ vực ra tới người đều sẽ điên mất sau đó dùng các loại không thể tưởng tượng phương thức tự sát ta biết đến ta biết đến đồng bạn a hỏng mất mà gào thét lớn khàn cả giọng ta thấy được những cái đó từ trạng người kia người kia dùng móc đem chính mình dạ dày điếu ra tới tất cả đều là huyết tất cả đều là huyết ô ô vì cái gì vì cái gì là ta ô ô ô nghe xong đồng bạn a nói đồng bạn b cũng có chút hỏng mất dồn dập hô hấp làm hắn phổi bộ từng đợt đau đớn lời này đối lúc này hắn tới nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu trừ bỏ càng thêm sợ hai ở ngoài không dùng được đừng mẹ nó nói cấp lao tử cấp miệng Đồng bạn B cuồng táo mà căm tức nhìn đồng bạn A, hận không thể cái này tại đây loại nguy nan thời khắc còn ở tản khủng hoảng đồng bạn lập tức chết. Hắn chạy ở đội ngũ cuối cùng, nghe phía sau quỷ hồn càng ngày càng gần thanh âm, càng thêm sợ hãi, vươn tay liền muốn tới gần chọc người không mau đồng bạn A, làm hắn làm chính mình kẻ chết hay. Nhưng mà, không như mong muốn, đồng bạn B quá mức mệt mỏi thân thể một cái vô ý đã bị thang lầu bậc thang vướng ngã, rơi đầy mặt đều là huyết, mà bận về việc chạy trốn mặt khác hai người cũng chưa kịp thời kéo đồng bạn B hi hi tới chơi trò chơi sao thiếu niên âm trầm thanh em lên đỉnh đầu vang lên còn ở rẽ rủa đứng lên đồng bạn b run rẩy ngẩng đầu thấy được một đôi tràn đầy bạo ngược màu xanh lục đôi mắt a a a phụt một đoạn đỏ như máu đầu lưỡi từ đồng bạn b trong miệng phun ra cổ dây thanh chỗ cũng nhiều cái đại động hắn dùng dính đầy máu tươi tay nỗ lực điếu chặt thang lầu lan can kiệt lực muốn đứng lên hắn không muốn chết hắn tuyệt không có thể chết a đâu a tới làm kẻ chết thay thì tốt rồi Chết không nên là hắn. Nô, no, ngô no, nô no. Trong mắt một viên một viên mà bóc ra ra tới, thần kinh thị giác máu chảy đầm đìa mà treo ở hốc mắt chỗ, theo đồng bạn B đi trước mà hơi hơi phát run. Tóc đen lục mắt lệ quỷ vui vẻ mà vươn tay, như là ở thao túng một con chân nhân lớn nhỏ dối gô giống nhau múa may mười ngón, nhân loại thân thể theo nó chỉ huy mà cất bước. Đồng bạn B tốc độ cực nhanh mà đến gần rồi đồng bạn A, màu đỏ đen máu còn đang không ngừng từ khoang miệng mặt vỡ chỗ phun trào mà ra. Bộ dáng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. B. Ngươi làm gì? Đừng tới đây. Đừng tới đây. Ta không nói. Không nói hảo sao. Chúng ta là đồng bạn A. Ô ô ô ô. tha ta A. Nhìn bộ mặt dữ tợn tràn đầy máu tươi đồng bạn B. A khóc đến lợi hại hơn. hắn gian nan mà bỏ thang lầu. Lại vẫn là bị chấp nhất B gắt gao bắt được cánh tay. Chết. Chết. B dùng cận tồn nửa thanh đầu lươi phun nguyên rủa đã thấy không rõ đồ vật trong mắt treo ở gương mặt biên, bị dây rũa a một phên xuống dưới. Đáng chết chính là ngươi. Buông ra. Buông ra A A A. Đồng bạn A phát ngoan, dùng sức đá đá ổ đả cái này ngày xưa đồng bạn. Hi hi hi. A là nhìn những nhân loại này giết hại lẫn nhau bộ dáng, cười đến vui vẻ cực kỳ. giết chóc, là hắn thích nhất xem đồ vật. Đặc biệt là này đó mưu toan quấy giày hắn hỏa thân ái ra hỏa, toàn bộ đều phải, đi tìm chết. Frank. Frank một tiếng nổ vang đồng bạn b đầu nổ tung một đóa huyết hoa huyết tương hôn óc nhiệm a một thân mà a cũng theo tiếng thống khổ mà rên ngâm lên b máu phảng phất biến thành trên đời nhất trí mạng ăn mòn rực tề ở đồng bạn a diện mạo thượng tản mát ra từng trận khói trắng hòa tan thịt băng theo cốt cách hình dáng chạy xuống tiếng kêu thảm thiết cũng bị vạt mẹo a a a đau quá a a bị hòa tan thịt tương bao vây nhân loại đã không ra hình người chỉ còn lại có khủng bố hí vang thanh chứng minh người này tồn tại Lệ quỷ trắng bệnh đầu ngón tay thu nạp, như là dối gỗ sư thu hồi thao túng sợi tơ giống nhau, vô đầu thi thể cũng theo ngã xuống. Ngắn ngủn vài phút thời gian, hai nhân loại đã mất đi tồn tại dấu vết. Còn giữ lại. Một cái. Lệ quỷ chậm rãi ngẩng đầu, cổ cốt trung truyền đến cỏ sát kéo kẹt quái thanh, màu lục đậm trong ánh mắt, đồng tử khuyết tán tới rồi trong mắt bên cạnh, như là đang nhìn nơi nào, lại như là cái gì cũng không thấy được. Nó nhìn nửa khai thang lầu gian đại môn, gợi lên màu đỏ tươi khỏe đ Tuy tiện tìm cái phòng trốn tránh lên Tom cuộn tròn ở bên trong cánh cửa huyền quan chỗ, một cử động cũng không dám, vì làm chính mình thô nặng tiếng thở dốc không làm cho lệ quỷ chú ý mà che miệng, cho dù mặt nghẹn đến mức đỏ bừng cũng không chịu thả lỏng chút nào. Lệch cạch lệch cạch. Ngoài cửa, cứng đờ mà khủng bố tiếng bước chân từ trên hành lang đi qua, qua lại bồi hồi, tựa hồ ở kỳ quái vì cái gì theo dõi con mồi mất tích. Tom khẩn trương đến cả người phát run hắn một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân vào giờ phút này cũng nhịn không được để lại sợ hai nước mắt không ngừng hướng thượng đế cầu xin thượng đế phù hộ thượng đế phù hộ thượng đế phù hộ Lạch cạch. tiếng bước chân ngừng ở trước cửa tom xác mặt trắng bệch run đến giống được mặt kính sần không không không có khả năng không có khả năng nhanh như vậy phát hiện tựa hồ thật là thiên chúa phù hộ thật lâu sau sau ngoài cửa tiếng bước chân rốt cuộc rời đi nghe tia đạo khủng bố tiếng bước chân càng ngày càng xa tom rốt cuộc thả lỏng căng chặt cơ bắp sủi lơ ở huyền quan trên sàn nhà từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò hắn nhớ tới các đồng bạn tử vong không cấm đỏ hốc mắt tất cả mọi người đã chết hắn còn có thể kiên trì bao lâu đâu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chạy ra cái này quỷ vực chủ cầu ngài cho ngài trung thành tín đồ lấy gợi ý tom tuyệt vọng mà áp lực mà thấp giọng cầu nguyện cầu nguyện thượng đế gợi ý ưu huyền quan sau trong đại sảnh truyền đến bánh xe lăn lộn thanh âm cái gì cái gì thanh âm tom nhận ra đột nhiên quay đầu lại đối diện thượng một đôi ảm đạm không ánh sáng người chết đôi mắt ngồi ở trên xe lăn thiếu niên tử thi nghiêng đầu tươi cười điên quần mà bệnh trạng tới chơi trò chơi đi làm ta ngẫm lại ân đạn trâu trò chơi thế nào a làn vui vẻ mà cong lên con ngươi tái nhợt đầu ngón tay vê một viên màu đỏ pha lê châu a a a thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nhắm chặt cửa phòng nội truyền ra mơ hồ có một đạo từ tính dễ nghe thiếu niên tiếng cười trộn lẫn trong đó không biết qua bao lâu cửa phòng mở ra một tia khe hở. một viên trung niên nam nhân đầu mở to một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt. vô số đỏ như máu pha lê châu từ hắn phồng lên bụng trào ra. miệng bị chống được cực hạn, vỡ ra cầm đựng đầy tràn đầy hạt châu. tí tách. màu đỏ hạt châu rơi xuống đất, nhảy đánh vài cái, chiếu ra đầy đất đỏ thắm máu tươi. mà theo cuối cùng một cái kẻ xâm lấn chết đi. trong thế giới hiện thực bọn họ cũng lần lượt thức tỉnh. nhìn bên người cũ nát cửa hàng, bọn họ mặt lộ vẻ hoảng hốt lúc sau liền hỏng mất mà giống to kêu to chạy loạn quỷ vương a a a là quỷ đã chết ta đã chết đau quá a a a hỏng mất mấy người thực mau liền biến mất ở thành thị chỗ sâu trong còn tàn lưu một chút lý trí người tắc mang theo còn thừa đồ ăn cùng dược phẩm bước lên phản hồi nơi tụ cư lộ ôm có lẽ có thể đuổi ở bọn họ chính mình tự sát phía trước đêm này đó mang về hy vọng trong phòng mùi máu tươi tràn ngập đều tại các ngươi thân ái nhất định suốt ruột chờ tóc đen lục mắt thiếu niên ngồi ở trên xe lăn nghĩ ái nhân mê người bộ dáng nợ nụ cười trắng bệnh trên má cũng nổi lên bệnh trạng đỏ ửng hiện tại đi tìm thân ái đi hát xì đang ngồi ở công tác vị thượng đánh chữ nghiêu diệp đánh cái hát xì đầu có điểm hôn mê hắn hoài nghi là có người ở nguyền rủa chính mình uy thân ái nghiêu bột tiêu ngươi mau đi đi luôn luôn thích cợt nhà đồng sự bốp tươi cười có chút vui sướng khi người gặp họa nghiêu diệp không quá thích cái này bốt Nhưng vẫn là cường cười một cái, nói, tốt, ta đây liền qua đi. Nghe nói cái này bốt có điểm bối cảnh, vẫn là không cần đắc tội hảo. Nói, Nghiêu Diệp đứng dậy đi hướng văn phòng. Không thể không nói, công ty thật đúng là có hiệu suất ngày hôm qua dẫm đã chết cái địa trung hải bốt. Hôm nay liền để bạt một cái đơn vị liên quan, vẫn là lúc trước tìm Nghiêu Diệp phiền toái tìm nhất cần cái kia. Nghiêu Diệp đứng ở văn phòng trước cửa, hít sâu một hơi, dũ mi gật đầu mà đi vào. Không có việc gì, quản hắn nói như thế nào nghe là được vì tiền ai đốn mắng không sao cả nghiêu diệp ngươi nhìn xem ngươi làm này phân báo biểu số liệu sai lầm suất như vậy cao ngươi làm ta như thế nào báo cáo kết quả công tác a hưởng có một gương mặt đẹp tóc vàng thanh niên bộ mặt dữ tợn đem một phần giấy chất hồ sơ ngã ở nghiêu diệp sắc mặt Anh nghiêu diệp nhất thời không ngại bị bén nhọn phong bị một góc cắt vỡ gương mặt huyết trâu tràn ra thực xin lỗi bụt ta đây liền trọng tố nghiêu diệp không màng trên mặt miệng vết thương nhặt lên trên mặt đất hồ sơ thập phần hèn mọn mà nhược thanh nói trọng tố một gặp được sự tình liền trọng tố ngươi có thể hay không có điểm đầu góc ta này lập tức muốn hướng lên trên dao tóc vàng thanh niên sắc mặt càng vật mẹo hắn tùy tay cầm lấy bên người một khắc phân hồ sơ cuốn thành ống hung hăng đánh liêu diệp đầu người con mẹ nó phế vật Nhiêu diệp bị đánh đến đầu say xe nhưng cũng không dám phản kháng chỉ có thể siết chặt trong tay hồ sơ buông xuống khuôn mặt thượng tràn đầy ẩm nhẫn hắn thói quen Đánh liền đánh đi, cái này đơn vị liên quan vẫn luôn xem hắn cái này bằng vào ưu dị thành tích thi được công ty trung duệ không vừa mắt, hiện tại bắt được đến cơ hội, không như vậy phát tiết một phen đảo không giống cái hôn đản. Này phân hồ sơ vốn dĩ liền không phải hắn phụ trách trong phạm vi đồ vật, mà là mặt trên yêu cầu cái này đơn vị liên quan giao đồ vật, Niêu Diệp cũng không nghĩ tới ra hỏa này liền số liệu văn kiện đều có thể cấp sai, hắn chỉ phụ trách đánh chữ, số liệu toàn bộ phục chế người này cấp hồ sơ, nào biết còn muốn phụ trách làm cho thẳng số liệu bất quá loại này lời nói ở cái này hỗn đản khí phía trên hiện tại hiển nhiên là không nói được chỉ biết đưa tới càng thêm phẫn nộ khinh nhục tôi cho nên Liêu diệp lựa chọn yên lặng nuốt xuống cái này ngậm bù hòn sa súc bi ai nghiêu diệp thật sự cảm thấy chính mình này hèn nhát bộ dáng rất bi ai chính là không có biện pháp nếu mất đi công tác này hắn khả năng liền cái xã súc đều không đảm đương nổi chỉ có thể địa phương hạ cống ngầm láo thử vẫn là không nhà để về cái loại này Phang. Phang vàng thanh niên liên tục đánh liêu diệt đầu trên mặt tràn đầy ác liệt thần sắc trước kia không phải rất ngạo sao a còn dám xem thường lão từ đâu nói cho ngươi ngươi cái tạp chủng. này trong công ty còn không tới phiên các ngươi loại này tạp chủng làm chủ các ngươi đều nên lăn ra nơi này lăn trở về các ngươi chính mình quốc gia đi t đây là tìm được cái nhân khi ạ lạn nhìn đến hết thảy nó mở to một đôi màu lục đậm đôi mắt trong mắt tử khí cùng tàn bạo giống một cổ gió lốc Sắp phá hủy hết thảy. Chương 117 tám kỳ quái hàng xóm. Ngươi nói ngươi trừ bỏ sẽ trừng mắt cái đôi mắt hỗn nhật tử còn sẽ làm gì? Ngươi. Tóc vàng thanh niên đầy mặt chán ghét lại lần nữa giơ lên trong tay dùng văn kiện cuốn thành giấy ống. Niêu Diệp suy sụp mà rũ đầu, nghe trước mặt cái này tiểu nhân đắc chí ra hỏa không ngừng mắng chính mình, méo văn kiện đầu ngón tay dùng sức đến hơi hơi trở nên trắng. Phanh. Niêu Diệp lại bị đánh một chút, mềm mại màu đen sợi tóc theo giấy ống lực đạo rơi xuống. Che khuất hắn nhu hỏa xinh đẹp mặt mày. Không có việc gì, nhẫn nhẫn thì tốt rồi, xã hội này thượng, ai mà không như vậy đâu. Chờ chịu đựng mấy năm nay, có tư lịch lúc sau, hắn liền có thể rời đi cái này quốc gia quá ngày lành. Nghiêu Diệp cắn khẩn cánh môi, cố nén trong lòng phẫn nộ cùng ngẹn quất, như thế thầm nghĩ. Liên ở Nghiêu Diệp ảo tưởng tương lai tốt đẹp, lấy làm chính mình đối trước mắt hết thể chết lặng lên khi, hắn bên thai đột nhiên thanh tịnh xuống dưới, tên là Alexander tóc vàng thanh niên đột ngột mà dừng mắng. Nghiêu Diệp sợ hãi đây là Alexander vì chỉnh chính mình mà cố ý không nói lời nào. Trước kia cũng từng có loại này siếp, vừa nhắc đầu liền sẽ bị trở thành là đối hắn bất kính, sau đó nên đón càng bạo lực hành vi. Cho nên Nghiêu Diệp học ngoan, thấy người này không có động tĩnh, cũng không hề răng, liền làm chờ trước mặt hôn đảng trước nói lời nói, lấy bất biến ứng và biến. Nhưng là, sự thật cùng Nghiêu Diệp suy nghĩ kém rất xa. Chỉ thấy Nghiêu Diệp trước mặt, tên là Alexander cao lớn nam tính cứng đờ mà dừng lại sắp đánh hướng liêu diệp tay hắn như là thấy được trên đời nhất khủng bố sự vật giống nhau há to miệng thống khổ mà hai mắt chứng to còn tính thượng tuấn lãng khuôn mặt trở nên vô cùng vạt mẹo sắp mặt nháy mắt trắng bệnh lên đối mặt không biết sợ hãi hắn sợ hãi đến trái tim nhanh chóng nhảy lên lại đột nhiên đình chỉ trái tim tê mỏi cảm giác dần dần lan tràn đến tư chi tử vong sợ hãi dần dần tới gần lặc khanh khách cả người cứng đờ hắn gian nan mà hoạt động duy nhất năng động hàm răng ở giang phùng gian phát ra quái dị tiếng vang, hướng bên ngoài truyền đạt chính mình cuối cùng cầu sinh tin tức. Nhưng thực đáng tiếc, này tin tức vẫn chưa bị bất luận kẻ nào tiếp thu đến. Hắn giữ tận biểu tình ở trong nháy mắt đọc lại xuống dưới, chậm dại biến thành mặt vô biểu tình, trường hợp quỷ dị mà lại khủng bố. Vẫn luôn túi đầu Nhiêu Diệp, bỏ lỡ trước mặt này nghe rợn cả người một màn. Nhiêu Diệp đợi thật lâu cũng không chờ tới Alexander tiếp theo câu nói, không cấm nhăn lại mi Hắn trần chờ một lát sau theo bản năng mà muốn ngẩng đầu nhìn xem người này lại ở phát cái gì điên nhưng mà giây tiếp theo một đôi lạnh lẽo tay liền dán lên hắn gương mặt nhẹ nhàng nâng lên hắn buông xuống gương mặt ân niêu diệp nhất thời không phản ứng lại đây hắn mặt bị nâng lên đối tượng trước người người đôi mắt đó là một đôi thâm màu xanh lục con ngươi ngày xưa tổng phúc một tầng lệnh người chán ghét tâm u lúc này lại như là huyệt động bên trong sâu thẳm hồ nước tĩnh mịch mà mang theo chút mạc danh mỹ cảm lúc này này đôi mắt chủ nhân chính thật sâu mà nhìn chăm chú hắn đôi tay khép lại như là phủng cái gì hy thế chân bảo giống nhau sống trong nhung lửa ngón tay cọ qua gương mặt liền một kia vết chai mỏng cũng không có ngón tay tồn tại cảm cực cường nóng cháy độ ấm dán ở nghiêu diệp cắm chỗ thập phần ái muội chú ý tới này cực có vũ nhục ý vị đùa giỡn thủ thế sau cả khuôn mặt đều bị alexander phủng ở trong tay nghiêu diệp đột nhiên mở to hai mắt vừa kinh vừa giận thiếu chút nữa không bị ghê tẩm phun ngoa tào tư thế này Trước kia hắn không nghe nói qua gia hỏa này có loại này khuynh hướng a, quá ghê tởm người. Nhưng mà không đợi nghiêu diệp không thể nhịn được nữa mà chụp bay này xong ghê tởm người tay. Alexander nhìn chằm chằm nghiêu diệp trong ánh mắt đột nhiên liền đổ rào rào rơi xuống rất nhiều nước mắt, mặt vô biểu tình trên mặt tràn đầy nước mắt, rất đau đi, nhất định rất đau đi. Ô ô, thực xin lỗi thực xin lỗi hắn công chúa, bị thương. Tuy rằng đã hoàn toàn đem khối này người sống thân thể chiếm cho riêng mình. Nhưng Alexander còn không có biện pháp hoàn toàn khống chê trên mặt mỗi một khối cơ bắp, chỉ có thể vẫn duy trì mặt vô biểu tình rơi lệ bộ dáng, lại ngoài ý muốn khóc đến thập phần chân tình thật cảm. Đều là nó sai, là nó không có bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Bọn họ còn có thể nên đón hạnh phúc kết cục sao? nêu Diệp khiếp sợ mà nhìn cái này một M9 đại hán khóc như hoa lê dính hạt mưa. Đâu còn không có tử vừa rồi nghẹn khuất cùng sỉ nhục cảm trung thoát khỏi ra tới hắn trực diện như thế bạo kích, dạ dày bộ không khỏi quay cuồng một chút tưởng phun hắn đột nhiên ném ra alexander tay không chế không được mà bưng kín miệng dạ dày bộ ở run rẩy alexander nhìn chính mình bị ném ra tay chớp chớp mắt nhìn về phía nghiêu diệp màu lục đậm đồng tử tràn đầy ủy khuất chi xác thân ái là đang trách hắn tới quá muộn sao chính là hắn vừa rồi cũng là vì bọn họ hạnh phúc mà ở nỗ lực công tác giết người nhà Một chương từ trước đến nay vinh váo tự đắc lệnh người buồn nôn trên mặt đột nhiên hiện lên loại này cực độ làm ra vẻ làm ra vẻ biểu tình, không thể không nói, lực đánh vào phi thường đại. Thật ghê tởm. Niêu diệp rốt cuộc nhịn không được, hắn bất chấp sẽ đắc tội cái này tân nhiệm cấp trên sự tình, nhanh chóng lao ra văn phòng, chạy đến phòng vệ sinh chính là một trận nôn mửa. Nôn. Niêu diệp nôn đến mật đều phải ra tới, hắn suy yếu mà ghé vào buồn câu biên, vừa nhớ tới vừa rồi đôi tay kia ở chính mình trên mặt cọ sắt liền sờn tóc gáy. Hắn lại túi đầu nôn một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Cái kia Alexander, tuyệt đối là sọ não có tật xấu. Có thể nghĩ ra như vậy ghê tởm người chiêu số, thật tính có thể. Lệch cạch lệch cạch. Cách gian ngoại chuyện tới dày ra thanh âm, Niêu diệp quay đầu, nhìn đến chính mình nguyên bản đã khóa khẩn cách gian môn không thể hiểu được mở ra, lộ ra Alexander nửa khuôn mặt. Nhất định rất khó chịu đi ta tới giúp người, hảo sao. Nam nhân thanh tuyến tử tính cùng châm thấp, sâu kín mà nói. Con quang nam nhân trên mặt. Toàn bộ ngũ quan đều bị bóng ma bao trùm, có vẻ cực kỳ âm trầm, chỉ có một đôi màu lục đậm đôi mắt lượng đến làm cho người ta sợ hãi. Nhìn này cực giống khủng bố điện ảnh cảnh tượng một màn, nêu diệp sợ tới mức cả người nhũ ra. Hắn kinh tủng mà đứng dậy dán đến vê nút cờ cách nước thượng, giống chỉ bị kinh miêu, thẳng tóc chân dài vốn lượn ở nhỏ hẹp cách gian, còn hơi hơi trượt một chút, có vẻ vô cùng kinh hoàng. Thảo! Thứ này như thế nào lại đây nhanh như vậy? Hắn vừa mới phun trong chốc la ta Không không cần. Ngươi, ngài đi trước đi. Ta một lát liền không có việc gì, liền, liền thân thể, thể có điểm không thoải mái. Nghiêu Diệp lắp bắp mà nói, một đôi tròn vo mắt hạnh trừng đến đại đại, con ngươi cơ hồ muốn xúc thành châm chọc lớn nhỏ. Hắn trong lòng lúc này liền một ý niệm, nếu ra hỏa này gần chút nữa, hắn nhất định phải báo nguy. Ở Nghiêu Diệp xem ra, Alexander loại này âm trầm biểu tình cùng ngữ khí, cực đại có thể là muốn giết hắn hả giận. Tuy rằng tiền lương rất quan trọng nhưng quả nhiên vẫn là phải có mệnh tới hoa niêu diệp cảm thấy chính mình vô pháp lại nhịn xuống đi lại nhịn xuống đi đều phải ngọn cụ tỏi nhìn ái nhân như thế sợ hãi bộ dáng Alexander có chút bị thương hắn muộn thanh tiếc nói nói vậy được rồi nếu yêu cầu hỗ trợ nhớ rõ kêu ta niêu diệp cười làm lành liên tục nói tốt kỳ thật ngón tay gắt gao bái gạch men xứ khe hở hận không thể theo vách tường bò lên trên đi rời xa cái này đáng sợ cấp trên lệch cạch lệch cạch giày ra đi lại thanh âm đã đi xa Nhiêu Diệp xúc ở cách gian, hơn nửa ngày không dám ra tiếng, chờ đến tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau mới đi ra ngoài. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này Alexander, khi nào trở nên như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ là nơi nào không cẩn thận đắc tội hắn sao? Vẫn là nói, vì một phần làm sai hồ sơ liền phải giết người. Quá buồn cười. Nhưng là, thật đúng là giống hôn đản này tắc phong. Nhiêu Diệp rửa tay, đầy mặt nghĩ mà sợ cùng càng nghĩ càng thấy ớn mà đi ra về lúc cờ nghĩ nên như thế nào làm tân nhiệm cấp trên thay đổi dết người ý tưởng, sau đó, bị đứng ở vế đút cờ ngoại vẫn không nhúc nhích Alexander sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Alexander giống một khối cứng còn thi thể giống nhau sử tại tại chỗ, nhìn Niêu Diệp, hắn hạnh phúc mà nở nụ cười, nhưng không nghe sai sử cơ bắp tổ chức làm nụ cười này càng như là uy hiếp. Nhìn Alexander cùng hung cực ác tươi cười, Niêu Diệp mềm mại tóc đen hơi hơi tạc hởi, xinh đẹp hắc rượu thạch trong mắt không tự biết mà run rẩy. Hắn cố gắng chấn định mà cúi đầu từ Alexander bên cạnh người đi qua, cầu nguyện gia hỏa này có thể xem ở trước công chúng phân thượng không thực thi hắn mưu sát kế hoạch. Thân ái, ở làm lơ hắn. Alexander mặt vô biểu tình khuôn mặt tràn đầy ảm đạm. Alexander cũng chính là ạ lạn, quay đầu, đi theo ái nhân đi trở về office building tầng. Không có việc gì, nhất định là bởi vì hắn vừa rồi không hảo hảo bảo vệ tốt thân ái, cho nên thân ái sinh khí, một lát liền hảo, bọn họ sẽ hòa hảo trở lại. Trở nên so trước kia càng thêm thân mật Dung khối này người sống thân thể Nó có thể càng thêm thân mật mà tiếp xúc thân ái Đây là bám vào người sau duy nhất có thể làm ạ lạn cảm thấy vui vẻ sự tình Vừa rồi chạm đến ái nhân ấm áp xúc cảm cùng thân là quỷ hồn khi hoàn toàn không giống nhau Cái loại này lòng bàn tay hạ cảm nhận được nhiệt tình máu ở làn da hạ lưu chạy cảm giác Làm ạ lạn vô cùng mê luyến Nó khát vọng càng thêm thân mật tiếp xúc Không chỉ là chạm đến Còn có càng sâu chạm đến Thẳng đến ái nhân toàn bộ đều thuộc về chính mình. Nó mới có thể đạt được một lát thỏa mãn. Hiện tại, nó không hề là quỷ hồn, biến thành giống ái nhân giống nhau người sống. Như vậy, có phải hay không có thể càng thêm hạnh phúc mà vĩnh viễn ở bên nhau đâu. Vĩnh viễn, giống chuyện cổ tích giống nhau, mỹ mãn kết cục. A là ngọt ngào mà gợi lên ngôi, tươi cười bệnh trạng mà tái nhận, nó hạnh phúc mà tưởng tượng thấy tương lai. Trong thân thể máu lại bởi vì linh hồn thay đổi mà dần dần làm lạnh thuộc về quỷ mị âm trầm khí chẳng cũng không thể tránh né mà xuất hiện ở thân thể này thượng có lẽ qua không bao lâu liền sẽ bị quỷ khí đồng hóa biến thành chân chính quỷ mị lệ quỷ trung quy là lệ quỷ lạch cạch lệ cạch phía sau tiếng bước chân như bóng với hình niêu diệp bạch mặt ngồi ở công tác vị thượng thật cẩn thận mà cầm lấy một mặt ngày thường dùng để sửa sang lại dung nhan tiểu gương chiếu chiếu chính mình phía sau cách đó không xa một cái tóc vàng mắt xanh thân ảnh ánh vào trong gương là alexander ở cửa văn phòng dính coi mặt vô biểu tình sắc mặt trắng bệ đối mặt khủng bố một màn niêu diệp nhất thời nghẹn ngào hắn run rẩy thu hồi gương để tránh bị cái kêu biến thái phát hiện nô niêu diệp vô lực mà nắm tóc ghé vào trên bàn ánh mắt mất đi tiêu cự song đời phía trước biến thái còn chưa đi hiện tại lại tới nữa một cái vốn dĩ ảo giác liền rất nghiêm trọng cái này hắn có thể hay không thật sự bị bước điên một buổi trưa Nhiêu diệp đều ở sau người kim đâm giống nhau trong tầm mắt đứng ngồi không yên. Rốt cuộc mau đến tan tầm thời gian, hắn qua loa kết thúc trong tay công tác, cự tuyệt mặt khác tiền bối đưa qua không thuộc về chính mình công tác, vội không ngừng mà chạy ra công ty. Tuy rằng cự tuyệt những cái đó tiền bối khả năng sẽ bị làm khó dễ, nhưng hiện tại đã không phải nhọc lòng những cái đó lúc. Hắn cần thiết. Nhanh lên đi. Vạn nhất chờ đến buổi tối rơi xuống đơn, hắn thật không dám tưởng Alexander kia hôn đản sẽ làm ra cái gì tới. Rất có thể sẽ kia thanh đao đem hắn thọc, sau đó cắt thành vài khối ném vào cống thoát nước. Nay tuyệt đối là kia hốn đản có thể làm được sự tình. Bất quá tuy rằng không có lại tăng ca đến đêm khuya, nhưng vội xong công tác Niêu Diệp vẫn như cũng là hơn 10 giờ mới tan tầm. Hắn một đường lo lắng để phòng mà chạy tiến trạm tàu điện ngầm, tố chất thần kinh mà nhìn chung quanh, sợ lại nhìn đến Alexander kia trương người chết mặt. 20 trạm đã đến trạm. Cửa xe mở ra, Niêu Diệp gấp không chờ nổi mà nhảy vào tàu điện ngầm Tìm cá nhân thiếu thùng xe ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hảo, hiện tại không có việc gì, Alexander lại không phải quỷ, không có khả năng chống rông xuất hiện ở trong xe. Nhìn nhìn trong xe thưa thớt đến liếc mắt một cái là có thể xem xong hành khách, niêu Diệp thỏa mãn mà ôm chính mình công văn bao, căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Không biết qua bao lâu, niêu Diệp dựa ở trên chỗ ngồi, mơ màng sắp ngủ, hắn mở trầm trọng mí mắt, muốn nhìn một chút hiện tại đến nào vừa đứng, sợ hãi ngồi qua đứng. Tầm mắt chiều thùng xe thượng màn hình nhìn lại, trong lúc vô tình đảo qua một trường mặt vô biểu tình mặt. Niêu Diệp sửng sốt một chút, ngay sau đó, cái trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn thu hồi tầm mắt, không dám lại xem, lại móc ra kia mặt tiểu gương. Trong gương, tóc vàng mắt xanh nam nhân đứng cách hắn 2 mét xa địa phương, cánh tay dài nắm nắm tay hoàn, tuấn lãng thâm thúy ngũ quan hướng tới gương phương hướng xem ra. Niêu Diệp cúi đầu, chậm rãi thu hồi gương, sắc mặt trắng bệch. Áp cấp trên đột nhiên biến thành theo dõi cuồng. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cấp trên trong lòng nhất định kế hoạch hảo một hồi hoàn mỹ mưu sát. Tổng không thể là yêu thầm chính mình đi. Niêu Diệp trước mắt thoáng hiện rất nhiều huyết nhục mơ hồ tử trạng, tinh thần mau chịu không nổi, hắn nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, an ủi chính mình đừng sợ, gia hỏa này ở trước công chúng khẳng định không dám dễ dàng động thủ, chờ hắn có động tác, hắn liền lập tức báo nguy. Người phải về nhà sao? Đột nhiên gian, một đạo quen thuộc thanh âm ở nách thai vang lên. Niêu Diệp đột nhiên mở mắt ra, Đỉnh đầu cao gầy nam nhân túi đầu nhìn về phía hắn, màu lục đậm con ngươi nhìn không ra cảm xúc, thanh âm trầm thấp đáng sợ. Niêu Diệp ngẩng đầu, nhìn đến Alexander đã đứng ở chính mình trước người, giống cái bình thường đi làm tộc giống nhau lôi kéo nắm tay hoàn, mặt vô biểu tình, khí thế phản phất tản ra nồng đậm mùi máu tươi, làm người sợ hãi. Cặp kia màu lục đậm đồng tử chiếu ra hắn mặt, như là đồ tể trong mắt đợi làm thị súc vật, sắp bị mổ bụng, móc ra nội tạng, cắt tứ chi. Niêu Diệp bị như vậy đồng tử nhìn chăm chú vào Toàn thân đều vì này run rẩy, sắc mặt tái nhợt, liền môi đều không hề huyết xác nắm chặt trong tay di động. Hảo. Thật đáng sợ. Nghiêu diệp lần đầu đối cái này vẫn luôn khinh thường tóc vàng phế vật phát ra từ nội tâm mà cảm thấy sợ hãi, hô hấp khó khăn mà tránh đi nam nhân ánh mắt. Đinh. Tàu điện ngầm đến trạm. Nghiêu diệp tính toán thời gian, nhanh chóng nhằm phía tàu điện ngầm môn, trước khi đi còn không quên một phen đẩy nạ Alexander, để tránh hắn đi theo hắn đi ra thùng xe. Alexander đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới ngã xuống trên mặt đất, màu lục đậm đôi mắt hơi hơi trở to. Niêu Diệp không dám lại xem, một bước bước ra tàu điện ngầm môn. Đinh! Ở cuối cùng một khắc, tàu điện ngầm môn đóng cửa. Niêu Diệp thở hồng hộp mà quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến bị đẩy ngã trên mặt đất Alexander một lần nữa đứng lên, đứng ở dần dần đi xa cửa sổ xe pha lê trước, đờ lẫn mà nhìn chăm chú vào hắn. Như là ở nhìn chăm chú vào một khối thi thể giống nhau, vô cùng lạnh băng. Nêu Diệp đứng ở sự hướng đường hầm chỗ sâu trong tàu điện ngầm bên, sợ hãi mà cắn chính mình ngón tay, ở khắp xương rõ ràng trắng non ngón tay thượng để lại từng cái máu chảy đầm địa dấu răng. Thật đáng sợ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chương 118 8.9 kỳ quái hàng xóm, sửa giả thiết. Chương 118. Đã từng, Nêu Diệp cho rằng, đối với một cái ở xã hội tầng dưới chót bị chịu ước hiếp xã xúc tới nói, nhất khủng bố sự tình chính là cấp trên chèn ép cùng xa thải. Nhưng hiện tại. Nhiêu Diệp phát hiện chính mình sai rồi, mười phần sai. Trên đời này khủng bố việc còn có một cái, đó chính là luôn luôn cùng chính mình không đối phó cấp trên đột nhiên biến thành một cái biến thái theo dõi cùng, còn hư hư thực thực muốn giết người cho hả dợ. Đêm khuya tĩnh lặng, Nhiêu Diệp nằm ở ấm áp bồn tám, mềm mại bọt biển an ủi thân thể da thịt, làm hắn một ngày tới căng chặt thần kinh phóng nhẹ nhàng một ít. Nhiêu Diệp phiền muộn mà đem đầu đắp ở bồn tám biên, trên trán còn đắp một cái khăn lông, trắng nõn gương mặt da thịt bị nhiệt khí bốc hơi ra chút đỏ ửng có vẻ càng thêm phấn nột Hắn ở tự hỏi ngày mai nên làm cái gì bây giờ, cái kêu biến thái Alexander bước tiếp theo còn không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ tới. Quả thực tựa như một viên đúng giờ. Bom, làm nhân tâm không ăn ổn. Nhưng là, ngay cả như vậy, ngày mai vẫn là muốn đi làm. Vì có thể ở cái này phần lớn sẽ hôn khẩu cơm ăn, nghiêu diệp thực mềm yếu mà lựa chọn tiếp tục công tác. Như vậy nhất định phải đối mặt một vấn đề, đó chính là Alexander, lần sau tan tầm hắn khẳng định còn sẽ tìm cơ hội theo dõi đi lên tìm được hắn ra sau xuống tay hắn nên làm cái gì bây giờ niêu diệp đầu góc một mảnh hỗn loạn hắn hôn trầm trầm mà miên man suy nghĩ rất nhiều đồ vật thậm chí đều tính toán ngày mai mua khẩu súng phòng thân trong phòng tắm sương mù đúc hơi hắn nghĩ nghĩ liền ngủ rồi không biết ngủ bao lâu hắn mới bị biến lạnh thủy ôn kích thích tỉnh còn mang theo dư ôn thủy khe vớt quá da thịt niêu diệp thật dài lông mi run rẩy, vẫn là không qua nhớ tới hắn quá mệt nhọc chỉ có thể cảm giác được dòng nước từ hắn gương mặt chảy xuống đến cổ hơi lạnh độ ấm làm hắn nổi lên chút nổi da gà co rúm lại một chút dòng nước tiếp tục ôn nhu mà chảy xuôi cọ sát hắn ra thịt từ từ cọ sát niêu diệp hỗn độn trong óc giống như bị búa tạ đánh một chút gian nan mà mở trầm trọng mi mắt nhìn về phía chính mình chỗ cổ có lẽ là con nhện linh tinh đồ vật bỏ đến trên người niêu diệp ôm ý nghĩ như vậy mở mắt ra dây tiếp theo liền cùng một khát xong vô cơ chất đôi mắt tương đối Đó là một đôi lạnh băng con người, màu lục đậm đồng tử chiếu ra chính hắn tái nhợt mà hoảng sợ mặt. Một chương trắng bệnh nam tính. Gương mặt đang cùng hắn mặt đối mặt, ở hắn gương mặt cùng cổ chỗ bồi hồi cũng căn bản không phải cái gì dòng nước, mà là nam nhân lạnh căm căm ngón tay. Giống rắn độc giống nhau, ở trên người tự do ngón tay, lạnh băng độ ấm hoàn toàn không giống như là người sống ngón tay. Niêu diệp hoảng sợ quá độ, môi khẽ nết vừa muốn kêu to ra tiếng đã bị nam nhân ôn nhu mà che lại môi tinh tế lòng bàn tay ở hắn mềm mại cánh môi thượng xoan nắn, tựa hồ thực thỏa mãn giống nhau nam nhân tiếp cận hắn hôn môi thượng hắn hoảng sợ đôi mắt thân ái hào mỹ ngâu ngâu ngô ngô nô niêu diệp sợ hãi đến tột đỉnh hắn tuyệt vọng mà vươn tay gắt gao điếu chặt buồn tắm bên cạnh bọt nước văng khắp nơi hắn cực lực dễ rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi nam nhân gồng cùm xiềng xích bỏ ra bồn tắm nam nhân đại trưởng thân mật mà từ hắn trước ngực vòng qua một cái tay khác còn che đợi hắn gương mặt xuyên thấu qua chỉ gian khẽ hở Nghiêu Diệp chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu phòng tăm trói mắt ánh đèn ở gạch men sứ thượng chết sạn, Ra một tầng tầng vòng sáng. Không. Nghiêu Diệp đại nào trống rỗng, hắn thậm chí vô pháp đi tự hỏi người nam nhân này là như thế nào tiến vào hắn khóa chặt cửa phòng ra, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy ra nơi này. Nam nhân ướt đấm áo sơ mi cùng hắn quả lộ thân thể cây sát, cơ ngực kiện thạc ngực làm Nghiêu Diệp không rét mà run. Thân ái, thơm quá. Nam nhân thấm lạnh hô hấp đánh vào Diệp cổ loại này thân thể hoàn toàn bị người khác khống chế cảm giác làm người sởn tóc gáy hắn run rẩy rãy rủa, ngón tay ở nam nhân cánh tay thượng gãy lại đều là vô dụng công Buồn tắm thủy ôn càng ngày càng thấp niêu diệp dần dần cảm thấy lạnh băng cùng hít thở không thông hắn mở to hai mắt tại hạ một cái chớp mắt lâm vào hắc cám trong trí nhớ cuối cùng một màn là nam nhân âm hàn con người cùng gợi lên khỏe miệng thân ái hào mềm thật thoải mái a lạn mê luyến mà cọ ái nhân gương mặt giống chỉ hờsky giống nhau qua lại loạt cọ Nó hiện tại dùng, vẫn như cũ là chính mình bản thể. Chiếm hữu dục mãnh liệt đến gần như bệnh trạng ạ Lạn vẫn là không muốn làm kia cụ người sống thân thể quá mức thân cận ái nhân, cho dù kia khối thân thể đã xem như chính mình. Nhưng là ạ Lạn cảm thấy thân ái có lẽ sẽ thích khối này cao lớn thân thể, cho nên cô y hóa thành dáng vẻ này. Quả nhiên, thân ái thức thích, ấm áp xinh đẹp ngón tay cũng ở trên người hắn sờ loạn đâu. Ạ Lạn nhìn thân ái ở chính mình cánh tay thượng lưu lại vết chảo, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Ả lặn dùng để trước kia cụ gầy yếu thân thể làm không được hoàn toàn đem ái nhân ôm vào trong ngực, chỉ có thể quấn quanh ở ái nhân trên người. Nhưng hiện tại hắn có thể toàn bộ đem ái nhân ôm vào trong lòng ngực, loại cảm giác này ngoài dự đoán hảo, Ả lặn si mê mà cọ ái nhân gương mặt, cánh tay vòng ái nhân vòng eo, vì kia chân trượt cảm giác mê muội. Trong lòng ngực ái nhân trầm mặc, gương mặt biên sợi tóc bị cọ loạn nết lên tới, tái nhợt môi bị giọt nước bành bán, phía mê người thủy sắc. Nột, thân ái có phải hay không cũng thực vui vẻ thực cấm áp muốn hay không sờ sờ ta mặt ạ làn hưng phấn mà mở to màu đen đôi mắt cầm lấy ái nhân xinh đẹp thon dài bàn tay ở trên mặt vuốt ve hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt hắn buông ra tay muốn cho ái nhân chính mình sờ có thể sờ đến càng cẩn thận một chút hắn sẽ không để ý lạch cạch ái nhân bàn tay từ ạ làn lòng bàn tay trượt xuống tạp dưng ở buồn tắm bên cạnh mu bàn tay trô non mịn ra thịt hơi hơi phát thanh ạ làn hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt vội vàng đem ái nhân tay phủng về lòng bàn tay hối hận mà đau lòng mà xin lỗi rất đau đi thực xin lỗi ta luôn làm sai sự ạ làn chạy nước mắt khóc thật sự thương tâm hắn một bên giống tiểu hài tử giống nhau khóc thút thít một bên hung tợn đem chính mình cánh tay ở vừa rồi buồn tắm bên cạnh tạp vài hạ nay chỉ tay không có thể bảo vệ tốt thân ái quỷ vật thương thế luôn là chữa trị thật sự mau ạ làn tạp rất nhiều hạ mới đem cánh tay xương cốt tạp đoạn bạch sâm xâm xương cốt đâm da ra thịt cánh tay hiện ra không bình thường vặt mèo màu đen xương mù không ngừng ăn mòn quỷ hồn bản thể trở ngại chữa trị máu tươi đem toàn bộ bồn tắm nhuộm thành đỏ như máu nhìn ra chóc thịt bong cánh tay ạ làn lúc này mới vừa lòng mà dừng lại sau đó giơ huyết nhục mơ hồ tay hướng trong lòng ngực gái nhân tranh công xem thân ái này chỉ vô dụng tay bị trừng phạt Lệch cạch lệch cạch cùng với ạ làn động tác một khối khối bị ăn mòn huyết nhục rơi xuống vào bồn tám lại dần dần hóa thành một bãi máu loãng đối mặt này vô cùng huyết tinh một màn trong lòng ngực gái nhân vẫn như cũ trầm mặc hình dáng rõ ràng mỹ lệ sườn mặt rửa vào ạ lạn đầu vai thật dài lông mi thượng treo một giọt nước thân ái ạ lạn mờ mịt vô thố mà nhìn trong lòng ngực không nói lời nào ái nhân từ sau lưng ôm sát ái nhân âm trầm màu xanh lục trong mắt hiện ra một chút bất an cùng sợ hãi ở sinh khí sao thân ái không nghĩ tha thứ hắn sao nhìn ái nhân tái nhợt không hề huyết sắc mặt ạ lạn ủy khuất mà hôn môi cầu xin ái nhân tha thứ sau một lúc lâu ạ lạn nhìn ái nhân tái nhợt mặt Như là tỉnh ngộ lại đây cái gì dường như, bất đắc dĩ mà sủng nịch mà thở dài. Thân ái, ngủ rồi sao? Thật là, sẽ cảm lạnh Nga làm ạ lản ôm ngươi hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi không cần khách khí, bởi vì thân ái tốt nhất ta yêu nhất thân ái. Thân hình cao lớn tóc vàng nam nhân ôm trong lòng ngực thon gầy thanh niên từ buồn tắm đứng lên, hứa ca đi ra phòng tám. Lạp lạp, nam nhân thể trạng kiện Mỹ, đem trong lòng ngực thanh niên toàn bộ ôm ở trong lòng ngực, có vẻ thanh niên càng thêm nhỏ sinh bị công chúa ôm một cái ở trong ngực thanh niên tóc đen nhắm chặt một đôi xinh đẹp ánh mắt một chi cánh tay buông xuống ở nam nhân vân ra đường cong rõ ràng phần lưng cùng một khát sườn nhỏ dài trắng nón cẳng chân cùng nhau theo nam nhân động tác mà hơi hơi lắc lư Lệch cạch lạch lệ cạch mang theo bọt nước giấu chân đạp lên chân bóng trên sàn nhà ở đi thông phòng ngủ dọc theo đường đi để lại một chuỗi dấu vết ngủ đi thân ái ngày mai thấy ngày mai còn muốn chơi hôm nay chơi trốn tìm trò chơi sao à làn ôn nhu mà cấp ái nhân đắp lên chăn đơn Sửa sang lại hảo ái nhân hôn độn sợi tóc, thanh âm tử tính dễ nghe. Ái nhân vẫn như cũ không có trả lời, chỉ có phập phồng ngực còn tỏ rõ tồn tại. ạ làn sùng nịch mà cười một cái, khẽ hôn công chúa giống nhau ngủ say ở trên giường ái nhân, ánh mắt ôn nhu Không quan hệ, thân ái tưởng chơi trò chơi nói, tùy thời đều có thể, ngày mai cũng chơi đi chỉ cần thân ái vui vẻ, ta liền sẽ thực vui vẻ nga. ạ làn ngồi ở đầu giường, liền như vậy dịu ngoan săn sóc mà nhìn chính mình ái nhân, dùng ngón tay ở ái nhân trên má khẽ bước hô trong phòng ngủ cửa sổ pha lê bị ngoài cửa gió lạnh thổi đến bang bang rung động ánh trăng sái lạc ở cửa sổ trên mặt tóc vàng nam nhân thân ảnh ảnh ngược ở pha lê mặt ngoài mơ hồ chiếu ra một cái quỷ dị quỷ ảnh cực kỳ giống một cái tứ chi mảnh dài lệ quỷ vươn thật dài đầu lươi ở tham lam mà liếm lắp chính mình ái nhân hôm sau niêu diệp ở đồng hồ bao thức tiếng ồn nào trung tình lại hắn mở mắt ra nhìn đỉnh đầu quen thuộc trần nhà một trận hoảng hốt tối hôm qua hết thảy là mộng sao ngồi dậy Nhiêu diệp nhìn nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì tứ chi nhẹ nhàng thở ra hẳn làm ngộng muốn thật là alexander kêu biến thái xâm nhập tất nhiên muốn giết người hắn hiện tại lông tóc vô thương khẳng định làm ngộng nghĩ như vậy Nhiêu diệp đứng dậy đổi hảo quần áo chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm hắn qua loa đánh cái trứng tráng bao tiến trào đáy bằng nhìn đến chính mình ngu bàn tay thượng có chút thứ thanh ân Nhiêu diệp tò mò mà sờ sờ không quá đau hẳn là ngày hôm qua ở nơi nào trong lúc vô tình va chạm đi hắn làn ra nộn thường xuyên phát sinh loại chuyện này đảo cũng không hiếm lạ làm tốt bữa sáng sau nghiêu diệp thành thạo giải quyết sau đó liền cầm lấy đặt ở lưng ghế thượng tây trang áo khoác chạy ra khỏi phòng đi đuổi tàu điện ngầm huyền quan chỗ trong gương chiếu ra nghiêu diệp chỗ cổ dấu hôn giống nhau xanh tím dấu vết đinh tàu điện ngầm môn mở ra nghiêu diệp chạy nhanh tễ đi vào lúc này đúng là sớm cao phòng tàu điện ngầm tế thành cá mòi đóng hộp nghiêu diệp bị tễ đến độ có điểm thấu bất quá khí hô Nhiêu Diệp bị tế tới rồi cửa xe biên, Tổng cảm thấy hôm nay phá lệ chen trúc, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn thực rộng thùng thình, tới gần người của hắn Tổng hội không thể hiểu được mà tránh ra, xoa xoa cánh tay, lộ ra sợ lanh bộ dáng. Hôm nay có thể là bởi vì khởi chấm đi. Nhiêu Diệp chán đến chết mà chờ tàu điện ngầm đến trạm, miên man suy nghĩ. Xô xô xoạt xoạt. Vài dây cọ sắt thanh âm truyền đến, Nhiêu Diệp cảm giác chính mình phía sau người tế đến càng gần. Cách quần tây đều có thể cảm nhận được phía sau người hơi lạnh nhiệt độ cơ thể cùng phát đạt cơ bắp. Niêu diệp hề vải mà như mày, hướng cửa xe phương hướng tế tế. Hắn bởi vì ngày hôm qua ác mộng tâm tình không tốt lắm, không nghĩ cùng người dựa vào thân cận quá. Ai ngờ, phía sau người nọ cũng tế lại đây, hô hấp lạnh băng mà phun ở hắn như sau, làm người khó chịu. Niêu diệp phiền chán mà chiều phía sau nhìn lại, muốn làm người này bảo trì điểm khoảng cách, còn không có há mồm liền thấy được một chương lại quen thuộc bất quá mặt. Alexander niêu diệp sắc mặt soát một chút trăng xuống dưới hắn nhìn alexander âm u con người đồng tử run rẩy một tiếng không dám cổ họng buổi sáng tốt lành alexander nhìn thấp chính mình hai cái đầu hái nhân tự nhận là sủng lịch mà dí dỏm mà chào hỏi niêu diệp trực diện alexander âm trầm mặt vô biểu tình mặt trái tim đều phải sợ tới mức rất ra tới gia hòa này tuyệt đối là ở đùa thật hắn tuyệt đối đã hạ quyết tâm muốn giết chết ta niêu diệp nuốt một ngụm nước miếng trong lòng bị những lời này không ngừng sợp ẻm Đại não hoàn toàn biến thành hồ nhau, đối với tử vong sợ hãi làm hắn hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí, cả người phát run. Nếu không phải Alexander tay đắp ở hắn bên hông chống đỡ ở thân thể hắn, sợ là đương trường liền phải sủi lơ trên mặt đất. chương 1198.10 không kỳ quái hàng xóm, sửa chữa. Thân ái vẫn luôn không nói chuyện. A làn buồn rầu mà nhìn chính mình nhỏ sinh ái nhân, vươn tay, ôm ái nhân eo. Bởi vì không nghĩ làm khối này người khác thân thể thân cận ái nhân cho nên chỉ là hư hư đáp ở mặt trên dùng chính mình người chết màu trắng xanh quỷ thủ đáp ở ái nhân vòng eo thượng chỉ là mượn thân thể này cảm giác làm tứ chi tương tiếp xúc cảm càng thêm chân thật nhìn chằm mặt ái nhân bờ môi của hắn gần sát ái nhân trắng non vành hai vì cái gì không nói lời nào tóc vàng cao lớn nam nhân túi xuống thân ở bên thai thấp giọng nói cực kỳ giống sát nhân cuồng ma ở bên thai lẩm bẩm niêu diệp chóc mũi toát ra chút mồ hôi mỏng nơm nớp lo sợ mà hồi phục nói anh, hào xào a Ngài cũng ngồi xe điện ngầm A. Mẹ nó hốn đà này tuyệt đối là chuyên môn tới đổ người. Nghiêu diệp rất rõ ràng Alexander ra hỏa này trong nhà có nhiều có tiền, nghe nói cùng công ty thượng tầng quan hệ phỉ thiện, siêu xe đổi khai, như thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến tế tàu điện ngầm loại trình độ này. Cho nên hắn xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể là bởi vì hắn. Alexander dùng vô cơ chất con ngươi nhìn trầm chằm Nghiêu diệp nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu nói, thích sao? Nó cố ý ở cái này thời gian tới. Thân ái nhất định thực cảm động đi. Niêu Diệp tự động đem những lời này thích sao. Nghe thành thích ta theo dõi ngươi sao. Hắn trầm mặc hạ, khô khóc nói, ha ha, bột thật biết nói dỡ ớn. Biến thái. So với phía trước theo dõi cuồng còn biến thái. Niêu Diệp lòng bàn tay đổ mồ hôi, trầm mặc xuống dưới. Lại nói tiếp, phía trước theo dõi quần ngày hôm qua giống như không có xuất hiện, liền cơm sáng đều không làm, chẳng lẽ là bị Alexander ra hỏa này chỉnh đi rồi. Niêu Diệp không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết Alexander lúc này dường như không có việc gì, làm bộ ngày hôm qua cái gì cũng không phát sinh bộ dáng thật sự thật là đáng sợ. Liên ở Nghiêu Diệp mãn đầu vóc hồi nháo không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn rốt cuộc cảm giác được trên eo nhiều một bàn tay. Hắn kinh tùng mà tắt bao, túi đầu vừa thấy, quả nhiên là Alexander. Nghiêu Diệp nắm công văn bao tay hơi khẩn, cứng đờ mà ngầm đầu, nhìn về phía Alexander. Alexander vô tội mà chớp trước chớ mắt, khỏe miệng hơi câu. Dày rộng bàn tay to vẫn như cũ hợp lại ở Nghiêu Diệp mảnh khảnh vòng eo thượng, bất quá vì tránh cho thân thể này chân chính chạm vào ái nhân, hắn dùng chính mình chân chính tay thay thế. Một đôi trắng bệnh lệ quỷ bàn tay ở người sống bàn tay che lấp hạ dán ở Nghiêu Diệp bên hông. Nếu lúc này Nghiêu Diệp cẩn thận quan sát, có lẽ có thể hoảng sợ phát hiện chính mình vòng eo thượng chân chính đắp tay là thuộc về ai. Thân ái ở thẹn thùng sao? Không có quan hệ, dù sao chúng ta là tình lữ, thân mật một chút cũng không có quan hệ. Ả làn hạnh phúc mà dùng cầm cọ co ái nhân đỉnh đầu. Ái nhân tái nhợt đến sắp ngất quá khứ sắc mặt bị nó trở thành ngượng ngùng cùng vô thố. Trước trường quay dối tình dục, Niêu diệp tái nhợt mặt, hô hấp dồn dập, nắm tay nắm tủng, lỏng nắm, hận không thể một quyền đem phía sau to con cấp chủ y chết. Hắn vốn đang cho rằng gia hỏa này chỉ là muốn giết người cho hả giận, không nghĩ tới trước khi chết khả năng còn phải bị bắt tiếp thu cái tiềm quy tắc. Alexander đầu có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề? Trước kia tuy rằng không có gì giao bạn gái tin tức, nhưng nghe nói ái mỗi đối tượng không ít ta. Như thế nào đột nhiên liền hảo này một ngụm, trên eo bàn tay to còn tính quy củ mà đắp ở mặt trên không sờ loạn, nhưng tồn tại cảm vẫn như cũ quá mức mãnh liệt. Niêu Diệp xuất phát từ đối Alexander vũ lực giá trị sợ hãi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cứng cẳng thân thể tiếp thu loại này quái rầy. Hắn trong đầu nhanh chóng xẹt qua mấy chục loại giết người phương thức, nhưng đều bị đè ép xuống dưới. Hắn còn muốn công tác. Tuyệt đối không thể bởi vì cái này đáng chết ra hỏa mà ngồi tủ, hủy hoại cả đời. Ngày hôm qua đẩy một phen đã thực quá mức rồi, hôm nay lại đến rất có thể sẽ hoàn toàn kích khởi Alexander lửa giận, đối hắn chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, cho nên Liêu Diệp lựa chọn tiếp tục nhẫn mại. Đối với xã súc tới nói, nhẫn mại là sinh ra đã có sắn thiên phú, dù sao hắn thiên phú điểm đầy. Không phải sơ soạn cái eo nhỏ sao, đều là nam nhân sợ cái gì, chỉ cần lao bản có thể ngôi giận không giết người, hắn đều có thể nhẫn. Vì thế Nghiêu Diệp cắn chặt răng, bảo trì an tĩnh. Alexander cảm giác được trong lòng ngực gái nhân an tĩnh xuống dưới, thỏa mãn mà đem một cái tay khắc đáp đi lên. Trong TV đều là như vậy diễn A, quá mức thẹn thùng người yêu ở trước công chúng ngượng ngùng quá độ thân mật. Alexander cảm thấy chính mình ngượng ngùng ái nhân thật là đáng yêu. Nghiêu Diệp đen mặt, chịu đựng Alexander được một tức lại muốn tiến một thước. Nam nhân Eo có cái gì hảo sở, này biến thái. Đinh. Sau một lúc lâu, tàu điện ngầm rốt cuộc đến trạm. Nhiêu diệp gấp không chờ nổi mà theo đám đông trào ra tàu điện ngầm môn, phía sau Alexander cũng rốt cuộc bông lỏng tay ra. Nhiêu diệp vừa định thở phào nhẹ nhõm liền phát hiện Alexander vươn tay, dắt lấy hắn tay trái. Nhiêu diệp vẻ mặt hỏng mất. Tao, Hào gay. Nhiêu diệp phảng phất có thể cảm giác được bên người đi làm tộc nhóm chiều bọn họ hai cái đầu tới khắc thường ánh mắt, lập tức cả người lông tơ thẳng dựng. Bút, Kia cái gì? Mau đến công ty chú ý điểm ảnh hưởng đi. Ít! Alexander không nói lời nào. Ngón tay mở ra, khấu khẩn Nhiêu Diệp ngón tay, ngược lại càng dùng sức. Nhiêu Diệp, ra hòa này, nghe không hiểu tiếng người. Nhiêu Diệp lại bắt đầu tưởng phun ra. Lòng bàn tay đổ mồ hôi Nhiêu Diệp cùng Alexander lòng bàn tay chạm nhau. Đối phương lòng bàn tay lạnh leo đến quỷ dị, nhưng lẫn nhau tương cọ sắt cảm giác lại nhau dính dính làm người gây tởm. Nhiêu Diệp chán ghét loại này quá độ thân mật, hắn cứ như vậy biểu tình không rõ mà bồi Alexander đi rồi một đoạn, cuối cùng mới không thể nhịn được nữa ném ra cái tay kia. Bung ra buông ra niêu diệp chú ý tới cách đó không xa chính là công ty lại không buông tay hắn một đời anh danh liền thật sự xong đời vì thế bắt đầu hung tận mà phủi tay phủi tay trong quá trình niêu diệp mơ hồ thấy được một mạt màu trắng xanh hắn chấp trước mắt kia mặt màu trắng xanh lại không thấy bóng dáng cho rằng chính mình đã bị dọa đến xuất hiện ảo giác niêu diệp càng thêm hằng mất hắn càng thêm dùng sức mà dãy giụa Alexander nhìn ái nhân như vậy phiền chán bộ dáng bị thương mà nhữ mi chậm rãi buông lòng tay thân ái gần nhất hảo lạnh nhạt Rõ ràng đều đã thâm ái lẫn nhau a. Niêu Diệp không quản Alexander lại ở não bổ cái gì kỳ quái đồ vật, ở trọng hoạch tự do lúc sau lập tức liền chiều công ty chạy tới, chỉ chốc lát sau liền chạy tới thang máy trước, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi cửa thang máy khai. Cửa thang máy thực mau mở ra, Niêu Diệp sợ Alexander đuổi theo lại làm ra chút làm người không hiểu ra sao ghê tầm sự, lập tức tế đi vào, sau đó nhìn mới vừa tiến vào công ty đại sảnh Alexander, nhẹ nhàng thở ra. Hô. Tránh được một kiếp ra thang máy, Niêu Diệp ngồi ở chính mình công tác vị thượng, lúc này mới nhận thấy được chính mình ra một thân hãn, tất cả đều là bị dọa, đều do Alexander cái kia đầu góc có tật xấu đồ vật. Niêu Diệp tức giận đến cho mày, thở hừng hực. liền ở Niêu Diệp ở trong lòng hung hăng mắng thời điểm, hắn công tác vị tiến đến cái khách không ngợi mà đến. Uy, thân ái Niêu, ngươi ngày hôm qua giống như rơi xuống rất nhiều công tác a. cấp, đây là ngươi, chạy nhanh làm xong, giữa trưa mười điểm trước muốn giao đi lên. Đồng sự bốp vẻ mặt ý cười, đưa cho Nhiêu Diệp một đại chồng văn kiện. Nhiêu Diệp thấy thế, biểu tình hơi giật mình. a ta. Chính là ta ngày hôm qua đã tất cả đều làm xong. Chấp chấp chấp. Thân ái Nhiêu, chúng ta người trẻ tuổi làm việc phải hiểu được biến báo ngươi biết không. Kia chính là jessica tiền bối yêu cầu sự tình đâu ngày hôm qua ngươi cự tuyệt, hôm nay tự nhiên liền phiên bội. Bốp đánh gậy Nhiêu Diệp biện giải, tươi cười mang theo không có hảo ý chào phúng. Đối mặt bốp trong mắt vui sướng khi người gặp họa Nhiêu Diệp nhấp khẩn môi, nhớ tới ngày hôm qua hoảng loạn quá độ chính mình cự tuyệt Jessie ca cái kia lão bà yêu cầu. Thật là, cái này lão bà cũng quá mang thù đi. Tâm nhãn so châm chọc con nhỏ, mới cách một buổi tối liền gấp không chờ nổi mà phát tác. Nhiêu Diệp hít sâu một chút, biết chính mình lần này lại cự tuyệt chỉ biết nên đón càng nhiều càng nặng nghề công tác, chỉ có thể gian nan mà vươn tay đi tiếp kia chồng văn kiện. Đã biết, ta sẽ làm xong này ai làm xong. 10 điểm phía trước Buổi tối 10 điểm phía trước đều miễn cưỡng nghiêu diệp cảm thụ được lòng bàn tay trọng lượng cùng văn kiện thượng rậm rạp văn tự số liệu sắc mặt tâm trầm nhìn thấy nghiêu diệp khó coi sắc mặt bốp cười đến thực dầu mỡ hắn liền thích xem cái này trung duệ tiểu bạch kiểm ăn mệt tuy rằng bằng cấp so với chính mình cao còn không phải đến cùng hắn giống nhau ở công ty tầng dưới chốt gian nan cầu sinh thật là đại khoái nhân tâm nghiêu diệp nhìn ra bốp vặn vẹo tâm lý nhưng hắn bất lực thân là một cái bình thường viên chức bị chức trường khi dễ cũng phải nhịn ai làm hắn không bản lĩnh đâu nghĩ như vậy nhiêu diệp sắc mặt càng thêm âm trầm mấy ngày này tới nay mọi chuyện không thuận thật là độ má tất cả đều là biến thái nhóm sai mặc kệ là phía trước cái kia vẫn là hiện tại alexander như thế nào không đều đi tìm chết đâu hắn ít frank hết thể đều ở ngay lập tức chi gian phát sinh bút đệ văn kiện thủ đoạn đột nhiên bị ninh thành một cái vặn vẹo góc độ văn kiện cũng sái lạc đầy đất a a bút thống khổ mà hét lên một tiếng nước mắt nước mũi xoát một chút sâu ra Niêu Diệp còn không có phản ứng lại đây, tay còn vẫn duy trì tiếp văn kiện thủ thế, ngơ ngác mà nhìn trước mặt trò hề tất lộ bút. Đau đau đau. Buông ra. Á á á. Niêu Diệp một hồi lâu mới phản ứng lại đây, giương mắt nhìn về phía người khởi sướng. Chỉ thấy một con thon dài dày rộng bàn tay to gắt gao bóp bóp xương cổ tay, theo cơ bắp đường cong trong sáng cánh tay hướng về phía trước nhìn lại, một trương tuấn mỹ thâm thúy gương mặt ánh vào hai người mi mắt. Là Alexander. Nhiêu diệp cùng bốp không hẹn mà cùng mà khiếp sợ ra tiếng. Ai cũng không nghĩ tới vốn dĩ nên ngồi ở trong văn phòng tuổi điều hòa cấp trên sẽ đến nơi này, còn như vậy tàn nhẫn mà linh người xương cốt. Alexander mặt vô biểu tình mà nhéo bốp thủ đoạn, nhẹ nhàng bâng cơ mà đem thủ đoạn linh thành một cái làm người nhìn liền không rét mà run góc độ. Chính mình công tác, chính mình làm. Alexander tử tính thanh âm đều mau lánh đến rớt cha, bút hoảng sợ mà liên tục gật đầu. Thủ đoạn chôn đau nhức làm hắn kêu cha gọi mẹ, liền kém quỳ xuống đất xin tha. Ta đã biết ta đã biết ô ô ô. Bột thỉnh ngài tha thứ. Ta về sau cũng không dám nữa. Ô ô ô. Giáp một tiếng, bốc thủ đoạn hoàn toàn vặt gãy, hắn đau đến cơ hồng ất, Alexander không thú vị mà buông lỏng tay ra. Năm cái này ghê tởm ra hỏa, làm nó cảm giác rất khó chịu, sách, như vậy xấu xí linh hồn, còn không tự sát trở cái gì đâu. Quả thực ô nhiễm thân ái bên người không khí. Alexander dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn buốt tầm mắt lạnh băng đến phảng phất có thể đem người đông lạnh thành khối băng, bút đau đến ngũ quan vật bẹo, đồng thời cũng bị cấp trên loại này ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, ở chính mình cấp trên trước mặt chút nào không dám làm cản, cuộn tròn chính mình bị thương tay nhặt lên trên mặt đất văn kiện, nước nở chảy ra, bút rời đi sau, Alexander thật sâu nhìn nghiêu Diệp liếc mắt một cái, sau đó cũng về tới trong văn phòng, chỉ để lại nghiêu Diệp vẻ mặt mờ mịt mà ngồi ở công tác vị thượng, nghiêu Diệp ngơ ngác mà nhìn Alexander rời đi bóng dáng. Đấy lòng thế nhưng toát ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Alexander vừa rồi, không phải là tự cấp hắn hết giận đi. Không có khả năng đi. Chẳng lẽ tên kia ở đùa thật? Niêu Diệp không dám lại nghĩ lại, phục hồi tinh thần lại, thu hồi trong lòng cái này đáng sợ phỏng đoán. Đột nhiên cảm giác chung quanh không khí không quá thích hợp. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện chung quanh các đồng sự đều ở lén lút nhìn lén chính mình, biểu tình quỷ dị. Niêu Diệp nhảy bén mà quét một vòng. Các đồng sự lúc này mới an phận mà thu hồi ánh mắt. Nhưng là ngưu dịp biết, này đàn ngầm nhất bát quái các đồng sự tuyệt đối ở từng người tiểu trong đàn thảo luận khí thế ngất trời. Đối với bát quái nhất ham thích bọn họ có thể bố trí bất luận kẻ nào thay tiếng. Chỉ có bọn họ không nghĩ, không có bọn họ không dám tưởng. Từ vừa rồi Alexander khác thường hành vi, tuyệt đối đã nhìn ra cái gì đi. Bằng không làm sao dùng như vậy cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ sẽ thảo luận cái gì. Những cái đó dơ bẩn dơ bẩn tưởng tượng. Nhiêu Diệp cũng không dám suy nghĩ. Ngồi ở vị trí thượng, Nhiêu Diệp thống khổ mà rũ đầu, chỉ cảm thấy chính mình đã là thân bại danh liệt. Trong văn phòng, xuyên thấu qua kẹt cửa quan sát đến ái nhân ạ là ngọt ngào mà nở nụ cười. Thân ái, đừng quá cảm động không có việc gì bởi vì là thân ái á cho nên, đều là nên làm. A, thân ái đêm nay nhất định sẽ cho khen thưởng, đúng không? Công tác vị thượng, Nhiêu Diệp không rõ nguyên do mà dùng mình một cái. Hắn cảm thấy nhất định là này đàn không tiết tháo đồng sự tại bố trí cái gì, vì thế càng thêm thống khổ lên. Làm sao bây giờ? Alexander hôn đàn này, chẳng lẽ là muốn cho hắn xã hội tính tử vong sao? Sau đó ở hắn bị cô lập thời điểm hảo tìm cơ hội hoàn toàn kết thúc hắn sinh mệnh. Không không, này cũng quá phiền thoái, muốn giết tùy thời có thể giết này vòng cái vòng cũng quá làm điều thừa. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêu Diệp cũng bắt đầu phạm mơ hồ, hắn không hiểu được gia hỏa này rốt cuộc là muốn giết hắn, vẫn là tưởng tượng hắn. Nếu thật là tưởng chức trường quấy dối tình dục, kia cũng không phải không thể nhẫn, liền sợ là tưởng quay dối tình dục lúc sau giết người diệt khẩu, vậy xong con b Niêu Diệp sâu tóc đều rất vài đêm. chương 128.11 kỳ quái hàng xóm. Người đến người đi công tác gian, bàn phím đánh thanh âm không dứt bên hai. Niêu Diệp ngồi ở công tác vị thượng câu được câu không mà đánh tự, căn bản không có biện pháp tập trung lực chú ý. Hắn dừng lại bàn phím thượng ngón tay, trong mắt rung rẩy, nhìn về phía chính mình phía sau cách đó không xa. Alexander đang đứng ở máy lọc nước chỗ tiếp thủy, nhưng là, kia trương mặt vô biểu tình mặt lại thẳng tắp đối với hắn, làm người sởn tóc gáy. Dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra Alexander xem đến là ai, trong lúc nhất thời, trong văn phòng công nhân sôi nổi đầu tới lặng lẽ nhìn trộm ánh mắt. Nhận thấy được này hết thể nghiêu diệp phiền muộn mà rời đi tầm mắt, tiếp tục nơm nớp lo sợ mà đánh chữ. Lúc sau, Alexander lại lặp lại tới đón rất nhiều lần thủy, tuy rằng hắn trong văn phòng có đơn độc máy lọc nước nhưng hắn tựa hồ phá lệ thích công tác gian mọi người công cộng này đài quả thực như là uống nhẹ rồi liêu diệp bị cái này qua lại lặp lại bước chân lăn lộn đến thần kinh suy nhược một buổi sáng cũng chưa có thể tập trung tinh thần công tác đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là hắn chung quanh đồng sự hơi chút có điểm đầu góc người đều có thể minh bạch alexander hành động có bao nhiêu cố tình kia dính liêu diệp không bỏ đôi mắt liền kém cầm đại loa thét to hắn cùng liêu diệp có một chân đối mặt chung quanh người đối chính mình đầu tới khác thường ánh mắt Nhiêu Diệp cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần lại biện giải, hoàn toàn bị bọn họ trồng lên bị tiềm quy tắt mũ. Cứ như vậy, mơ màng hồ đổ một ngày đi qua. Trong lúc, Nhiêu Diệp nỗ lực làm lơ thời khắc đều ở nơi tối tăm dình coi biến thái cấp trên, cùng các đồng sự khe khẽ nói nhỏ, đánh lên tinh thần hoàn thành buồn ngày công tác. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình, không có tiền bối lại cho hắn nhiều hơn nhiệm vụ, vì thế thuận lợi đúng hạn tan tầm. Lần đầu đúng giờ 8 giờ tan tầm Nhiêu Diệp thiếu chút nữa liền phải cảm động khóc. Thậm chí có điểm muốn thỏa hiệp, nếu như bị tiềm quy tắc là có thể thoát khỏi loại này đáng sợ theo dõi cùng công ty tiền bối ức hiếp, kia còn rất có lời. Tan tầm sau, Nhiêu Diệp bước nhanh rời đi công ty, một đường không ngừng trở về xem, quả nhiên ở sau người phát hiện Alexander thân ảnh. Nhìn Alexander kia trương thảo người ghét mặt, Nhiêu Diệp bắt đầu hoài niệm phía trước cái kia sẽ cho người nấu cơm theo dõi cùng, ít nhất còn rất ôn nhu, không giống người này, cả ngày lạnh mặt, sát khí mười phần. Cùng ngày hôm qua giống nhau. Nhiêu diệp nhanh chóng chui vào một cái tàu điện ngầm thùng xe ở alexander theo kịp phía trước bỏ trốn mất dạng nhìn tàu điện ngầm thùng xe ngoại đứng alexander nêu diệp thở phào nhẹ nhõm thuận lợi về đến nhà sau nêu diệp mệt đến nằm xoài trên trên sofa nhìn phòng khách bên trái cửa sổ sắt đất cùng với cửa sổ sắt đất ngoại tối tăm sắt trời thở dài từ vào này công ty đi làm vẫn là lần đầu nhìn đến lúc này không chung nêu diệp ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng đèn nê ông làm nổi bất hạ ánh trăng vẫn như cũ ôn nhu như nước. Đột nhiên, Niêu Diệp chớp chớp mắt, đã nhận ra chút không thích hợp địa phương. Không đúng à, cửa sổ sắt đất trước kia là cái này nhan sắc sao? Niêu Diệp đứng dậy, đi đến phụ cận, cầm lấy bức màn một góc, nhìn đến một mảnh hồng nhạt. Hắn bức màn, như thế nào biến thành màu hồng nhạt? Thật ghê tởm nhan sắc. Niêu Diệp lộ ra khó có thể tiếp thu biểu tình, xoay người bắt đầu ở TV phụ cận tủ cùng tiểu vật phẩm xem xét. Vừa rồi quá mệt mỏi hoàn toàn không nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện toàn bộ trong nhà đều thực không thích hợp, tuy rằng chỉnh thể bố cục không thay đổi, nhưng tổng cảm thấy biệt nữ cực kỳ. Quả nhiên, trong nhà thiếu rất nhiều đồ vật, trước kia tích cóp xuống dưới siêu thị phiếu mua sắm cũng không có, chợ bán đồ cũ mua tới rất nhiều hàng rẻ tiền trang trí phẩm cùng tiểu gia cụ cũng đều thay đổi cái bộ dáng, biến thành càng thêm sang quý đồ vật. Nhìn trong tay mới tinh bình hoa, Niêu Diệm sắc mặt tái nhợt. Sao lại thế này? Gặp quỷ. Nhà hắn như thế nào thay đổi cái bộ dáng? Còn có album Nhiêu Diệp mở ra đặt ở tivi quầy trong ngăn kéo thật dày nhất tạp album, bùn. Mỗi một trường khi còn nhỏ ảnh chụp đều có bị lấy ra tới quá dấu vết. Nhiêu Diệp tức giận đến cắn chặt hàm răng. Hắn tiếp tục sau này phiên, phát hiện chính mình Cao Trung cùng đại học thời kỳ tập thể ảnh chụp thượng cùng hắn kể vai sát cánh chơi đến tốt huynh đệ đều bị dùng hắc bút hoa hoa mặt. Chính hắn tắc bị dùng hồng bút phát họa ra một cái tình yêu dấu vết. Nhìn Cao Trung chụp ảnh chung khuôn mặt non nớt chính mình cùng cái kia tiêu chuẩn tình yêu, cùng với ảnh chụp mặt trái dùng tiếng Anh hoa thể viết thành mi lớp Nhiêu Diệp khiếp sợ đắc thủ chỉ run rẩy. Rốt cuộc là ai? Phía trước cái kia theo dõi cuồng, vừa rồi còn khen hắn đâu, kết quả hiện tại cùng hắn tới cái này. Thật đem nơi này đương trong nhà hắn. Nhiêu Diệp tức giận đến cắn chính mình ngón tay, vốn là vết thương chồng chất ngón tay bị cắn rớt mấy cái huyết vẩy. ít, mọi chuyện không thuận, tất cả đều là biến thái. Giác, đột nhiên gian, phía sau cửa phòng truyền đến nếu là chìa khóa chuyển động thanh âm. Ngôi quỳ trên mặt đất xem tướng sách Nhiêu Diệp cả kinh. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Ai? Thân ái, quả nhiên ở nhà đâu? Hôm nay làm tốt ăn nga vui vẻ sao? Huyền quan chỗ, ước lượng một túi rau dưa tóc vàng cao lớn nam nhân gợi lên khỏe miệng, con quang nam nhân tại đây một khắc có vẻ hết sức cường tráng làm cho người ta sợ hãi, tươi cười âm trầm đáng sợ. niêu diệp hoảng sợ mà dựa ti vi quẩy, cả người nhung ra, bị bất thình lình xâm nhập kích thích đến không nhẹ. a a a cốt đi. Nhiêu diệp theo bản năng mà thét chói thai ra tiếng, sợ tới mức mặt không có chút máu. Tóc vàng nam nhân sửng sốt một chút, lộ ra bị thương biểu tình. Thân ái. Sinh khí sao? Thời dày, nam nhân đi vào phòng khách, cao lớn thân hình ở không tính đại trong phòng khách phá lệ có lực chấn nhiếp. Nhiêu diệp đầy mặt tuyệt vọng mà đỡ Tivi đứng lên, thanh tuyến run rẩy nói, Ngươi! Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Alexander! Liên tính muốn tìm quy tắc cũng không như thế nào làm đi nay chẳng lẽ là kẻ có tiền cổ cái sao? Theo dõi cuồng, ạ làn ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình đáng yêu ái nhân, lại đến gần chút, nỗ lực dùng cứng đờ cơ bắp nở nụ cười, chấn an chính mình quá mức khẩn trương ái nhân. Tuy rằng hiện tại thân thể là ạ làn bắt chước người sống làm ra tới biểu hiện giả dối, lại không cách nào hoàn toàn bắt chước người sống ôn hòa khí chàng, vẫn như cũ mang theo khó có thể che lấp làm cho người ta sợ hãi sắc khí, cái này làm cho này mà tươi cười có vẻ càng như là một cái đe dọa. Nhiêu diệp nhìn Alexander trên mặt uy hiếp tính tươi cười, càng thêm tuyệt vọng, hắn quyết đoán chịu thua, lấy lòng mà cười nói, á, Alexander, ta, ta vẫn luôn thực kính ngưỡng ngươi, thật sự, ta về sau nhất định hảo hảo công tác, không bao giờ xảy ra sự cố, ngươi đừng đánh ta được không. A làn hoang mang mà nghiêng đầu, không biết thân ái vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Thân ái, ta như thế nào sẽ đánh ngươi? Ta yêu nhất thân ái, thân ái chẳng lẽ còn không hiểu biết sao? Thân ái không phải nói tốt phải cho khen thường sao trừng phạt cái kia kêu, kêu bóp đổ vào ta ạ lạn đầy cõi lòng mong đợi mà đi đến ái nhân bên người xoa ái nhân gương mặt trong ánh mắt tràn đầy mê luyến cùng tham lam sắc thái nghiêu diệp cảm thụ được trên má lạnh leo độ ấm miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ha ha bột ngài thật biết nói giỡn. không nghe hiểu ạ lạn đang nói gì đó nghiêu diệp bắt đầu hoài nghi alexander Gia hỏa này là thật sự đầu góc có bệnh không có nói dỡn nga thân ái như thế nào luôn ở giả bộ hồ đồ Ả lạn là làm nụ hôn hôn nghiêu Diệp đôi mắt, Tuấn Mỹ dung nhan che đậy nghiêu Diệp toàn bộ tầm nhìn. nghiêu Diệp bị thân đến cả người cứng đờ, mặc danh cảm thấy cái này hôn môi thật sự phi thường quen thuộc, thật giống như bị hôn vô số lần giống nhau, nhưng hắn trong trí nhớ căn bản không có việc này. Không nói cái này, thân ái, đêm nay làm người thích nhất ăn đồ ăn Trung Quốc hảo sao. Ta cố ý học. Tuấn Mỹ tóc vàng nam nhân ôm chính mình ái nhân, giống cái tưởng giành được đại nhân chú ý tiểu hài tử giống nhau dơ lên trong tay túi cùng đi phòng bếp nấu cơm đi ta một người làm không xong a lan cầm lấy ái nhân tay cọ cọ ấm áp lòng bàn tay phát ra một tiếng thỏa mãn than thở a hảo hảo a nêu diệp cả người tạc khởi cường cười hẳn là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn không đồng ý còn có thể làm sao bây giờ di động đặt ở sofa bên kia căn bản báo không được cảnh a vào phòng bếp a lét xăng đưa gửi ca thực chuyên nghiệp mà chồng lên tập dề một bộ kim cương bạ bị hiền huệ bộ dáng đem liêu diệp lôi cái ngoại tiêu lý nộn hắn nhìn ở trong phòng bếp thuận buồm sôi gió alexander bắt đầu tự hỏi như thế nào không dấu vết mà lưu hồi trong phòng khách cầm di động báo nguy lại như vậy đi xuống không được ra hỏa này chỉ sợ ly điên không xa làm sao vậy thân ái dày rộng đại trưởng nắm một phen sắc bén biết đau alexander ôn nhu mà từ sau lưng ôm đang ở phát ngốc liêu diệp liêu diệp Nhiêu Diệp cứng đờ mà liếc mắt một cái trước người dao nhỏ bị kia lóe ngân quang lưới đao kích thích một chút thân ái thơm quá a hì hì phía sau nam nhân rán ở hắn bên gái, thật sâu hút một ngụm tái nhợt trên má phiêu thượng bệnh trạng ửng hồng không không có gì suy nghĩ trong chốc lát nhất định phải hảo hảo ăn cơm niêu diệp thực thức thời mà cười ôn nhu nói a làn mê luyến mà nhìn trong lòng ngực ôn nhu ái nhân cười đến ngượng ngùng thân ái phía trước không có làm hảo cơm làm hại thân ái rất khổ sở đi thật tốt ta thân ái tha thứ ta Lần này nhất định sẽ không lại làm tạp hôm nay, một buổi trưa đều ở luyện tập đâu chỉ có thể ngẫu nhiên bất thời giờ đi xem thân ái, thân ái có thể hay không cảm thấy tình mình. Rút cạn. Bình quân 10 phút tiếp một lần thủy kêu rút cạn. Niêu Diệp thật muốn đem người này đầu gộc kéo xuống dưới nhìn xem bên trong có bao nhiêu thủy. Nhưng là, hắn không dám. Không, không có việc gì, ta không thèm để ý. Niêu Diệp dương mắt, ngửa đầu nhìn phía sau cấp trên, tươi cười sáng lạ, trắng non gương mặt lại phiếm áp lực phẫn nộ mà sinh ra đỏ ửng ái nhân thẹn thùng mà nhìn chính mình, trắng non trên má phím đỏ ửng, như là sáng sớm hàm chứa giọt sương hoa hồng, mị diễm động lòng người. Đặc biệt là cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Như vậy chuyên chú ánh mắt làm ạ lản có loại ảo giác, phản phất chính mình đó là ái nhân toàn bộ giống nhau, trái tim tích góp tình yêu ở trong nháy mắt phun trào mà ra. Ạ lản ngốc lăng đương trường, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đỏ bừng, giống một con nấu chín đại tôm. Thân ái ta hảo hái ngươi thật sự hảo hạnh phúc ta chờ tới rồi thân ái giống như nằm mơ giống nhau trên thế giới này chỉ có thân ái chính là tốt nhất a hảo tưởng hảo tưởng cứ như vậy đãi ở cái này trong phòng vĩnh viên ở bên nhau giết sạch sở hữu mặt khác người sống tựa như đồ hoa trên ảnh chụp những cái đó cùng thân ái thân mật tiếp xúc giá hỏa mặt giống nhau những người khác đều không nên tồn tại trên đời này nếu là chỉ có hắn hỏa thân ái hai người thì tốt rồi thân ái cũng thực thích đi cho nên Cứ như vậy vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau đi hì hì hì phía sau lạnh băng ngược truyền đến kịch liệt tiếng tim đập niêu diệp sửng sốt dây tiếp theo đã bị phía sau nam nhân chặt chẽ bóp lấy eo đầu cũng bị xoay qua đi bị bắt tiếp nhận rồi một cái quá mức kịch liệt hôn ngông ngông nô dính nhớp tiếng nước ở trong phòng bếp quanh quẩn vòi nước nhỏ giọt bọt nước phát ra lệch cạch lệch cạch thanh âm. niêu diệp bị thân hai chân nhung ra căn bản không đứng được chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo hào băng này đầu lưỡi thật là người đầu lưỡi sao băng như là tủ lạnh tầng chốt nhất đông lạnh một năm khối băng a niêu diệp sắc mặt trắng bệnh hô hấp đều bắt đầu không xong thế giới hiện thực thành phố n toàn bộ võ trang các binh lính ngồi xe thiết giáp đi tới trung tâm thành phố khu vực lúc này thành phố n trung tâm trên quảng trường trước mắt vết thương đoạn bích tàn viên nơi nơi là tàn phá tứ chi cùng thi khối đây là nhân loại tận thế báo cáo trưởng quan toàn thể chuẩn bị ổn thỏa Cầm đầu binh lính trưởng quan đứng ở một cái kỳ lạ trang bị trước, giống lớn nói. Hảo. Đếm ngược bắt đầu. Nhớ ký nhiệm vụ mục tiêu. Không tiếc hết thể đại giới. Hủy diệt trung cư chủ thể. Hình chiếu ở giữa không trung viễn trình hình ảnh trung quân đội tổng tư lệnh cũng truyền đến nghiêm túc đáp lại. Lúc này đây, bọn họ riêng từ Trung Châu mua tới nhất tiên tiến tẩm nhập thức trang bị, thể muốn khai hỏa nhân loại phản công mở màn, này đó phi nhân loại quái đàn nhóm, cần thiết biến mất. Ở quỷ vực bùng nổ lúc sau." Cái này quốc gia sinh linh đồ thán, một lui lại lui, lại không phấn khởi phản kháng, sớm muộn gì muốn tiêu diệt quốc. Bởi vậy một trận chiến này, đối mọi người tới nói đều quan trọng nhất, có thể nói là liên quan đến vận mệnh một trận chiến. Sở hữu binh lính đều áp lực trong lòng thù hận cùng phẫn nộ, không tiếc hết thể đại giới đều phải tiêu diệt thành phố N lớn nhất quỷ vực trung tâm. Đếm ngược 3, 2, 1 Theo đếm ngược kết thúc, một đạo chói mắt lam quang lóng lánh lên, một lát sau mấy chiếc đại hình xe thiết giáp liền ở siêu phụ tải mãn tái dưới tình huống biến mất ở tại chỗ chương 121 8.12 kỳ quái hàng xóm nô no. niêu diệp bị thân đầu nao phát hôn cơ hồ muốn vô pháp hô hấp khí. alexander rốt cuộc dừng lại động tác